trương 1108, vĩnh thành vực v ạ n tượng vực luân hàm trương 1108, vĩnh thành vực v ạ n tượng vực luân hàm theo cái này sợi tiêu tan chi quang tràn vào thủy hỏa thái cực đồ án lần nữa xảy ra b i ế n hóa lấy thái cực đồ án trung tâm chuyến đến một c ố đáng sợ hấp lực c ố lực hút này đem tất cả lực lượng dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo tứ s ắ t hào quang n g ú t trời mà lên trực tiếp cùng che trời đại thủ đụng vào nhau v u a y một tiếng vang thật lớn kinh khủng oanh minh giống như lôi đỉnh tại bầu trời điên cùng nổ vang toàn bộ đại hán vương triều kinh、Đô、đều có một cỗ lay động cảm giác nhưng tất cả mọi người là hai mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời muốn nhìn một chút. có thể hay không ngăn cản hạ bàn tay kia tứ sát quan g mang tại đánh trúng bàn tay trong nháy mắt liền cùng trưởng ấn bên trong đế chữ điên cuồng quấn quýt lấy nhau đế ấn phía trên có vô số p h á p tắc chi lực lưu truyền những này p h á p tắc nắm giữ chấn áp tất cả lực lượng hai loại p h á p tắc khác nhau xen lẫn đáng sợ cương khí quét sạch bốn phía vạn t r ư ở n g h ư không điên cuồng đổ sụt mọi người thấy to lớn trưởng ấn bên trong cái kia đế chữ ngay tại phi t ố c cảm đ ạ o rất nhiều người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ nhưng chỉ có là thủy ý ý, ý ý ý cố diệu chúc ba người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm đúng lúc này thư lệnh một tiếng từ chu khải lòng trong miệng t r u y ề n ra bầu trời trong lòng bàn tay nguyên bản ảm đạm đế chữ ngay tại phi tốc sáng lên mà cái kia đạo tứ sắc quang mang trực tiếp nổ tung biến mất không còn t â m tích lạc thủy ý đi à, ý ý ý ý ý ý ý cố rượu chúc ba người đồng thời sắc mặt chấp nhận khỏe miệng có máu tươi chảy hạ cho dù là ba người liên thủ lấy ra mạnh nhất sắc chiều n h ư cũng không làm gì được chuẩn đế mạnh may bàn tay khổng lồ không ngừng hướng phía ba người chỗ rơi xuống trường ấn bên trong sắc cơ sừng sững một trường này nếu như bị đánh trúng ba người liền tính là không chết cũng tất nhiên tao nộ trước nay chưa từng có trọng thương l ạ c thủy nhìn xem từ trên trời dáng xuống to lớn bàn tay ánh mắt bình tĩnh đỉnh đầu của nàng thánh hỏa hiện hiện đây là nàng mạnh nhất át chủ bài nàng vây tay một cái thánh hỏa từ đỉnh đầu của nàng bay lên trong nháy mắt hóa thành biển lửa v ọ t thẳng hướng về phía bầu trời thánh hỏa thiêu đốt phía dưới thư không điên cùng đổ sụt ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ẩm ẩm bên trên bầu trời cùng bạo tiếng oanh minh vang vọng đất trời kinh khủng hòa d i ễ m cùng kiếm khí cùng bàn tay khổng lồ kia điên cuồn b a chạm nương theo lấy cuối cùng một tiếng kinh khủng tiếng oanh minh vang lên cái tia che đậy thường khung cự thủ ẩm vang nổ tung giờ phút này phía dưới v i n h thành vực tu sĩ nhao nhao hoan hô lên lạc thủy cùng y d ư y thì là sắc mặt trắng bệnh thu hồi thánh hòa sau hai người lần nữa phun ra một n g ụ m màu tươi sư nương chúng ta đi thôi chúng ta chỉ có thể làm đến b ư c này y dưới g h ộ i vàng cấp lạc thủy truyền âm nàng biết tại lưu lại đi các nàng liền thật nguy hiểm lạc thủy ánh mắt lộ ra vẻ không cam lỏng nhưng nàng cũng biết các nàng đã là lấy hết cố gắng lớn nhất nàng nhìn thoáng qua bốn phía những cái kia v ĩ n h thành vực tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ mặc dù đã vừa mới rút lui một bộ phận nhưng còn lại những người này đều là v ĩ n h thành vực tinh anh nếu như bọn hắn hao tổn tương lai v ĩ n h thành vực ngay tại lạc thủy muốn quyết định lúc rời đi một âm thanh lạnh lùng từ không trung vang lên mấy người các ngươi sâu kiến ta nhìn các ngươi có thể đỡ được mấy trưởng chu khải long sau khi nói xong lần nữa một trưởng hướng phía lạc thư bọn người đánh tới bên trên bầu trời cái kia che k u ấ t bầu trời trưởng ấn xuất hiện lần nữa một áp lực đáng sợ từ trên trời gián xuống lạc thủy nhìn lên bầu trời bàn tay ánh mắt dần dần kiên định đối với y đ ĩ y ý đ nói y đ ĩ y ý đ người đi mau chúng ta không thể cùng lúc rời đi nàng sau khi nói xong thể nội thủy hỏa phun trào thủy hỏa thái cực đồ án xuất hiện lần nữa thẳng đến bầu trời lạc thủy không đi y đ ĩ y làm sao lại rời đi nàng đồng dạng chém ra một đạo kế i quang xông về bầu trời bàn tay cố diệu chúc t r o mày đồng dạng xuất thủ lần nữa ba người liên thủ mặc dù lần nữa đỡ được một chừng này nhưng ba người trong miệng không ngừng có máu tươi chạy hạ chu khải long ánh mắt đạm m ạ n lần nữa đối với phía dưới chính là một trường đập xuống ý ý ý ý ý ý ý n g ư ơ i đi mau nếu như lưu lại chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này lạc thư đối ý ý ý ý ý ý mở miệng sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy sư nương n g ư ơ i không cần quê ta n g ư ơ i không đi ta khẳng định cũng sẽ không đi ý ý ý ý ý trực tiếp từ chối lạc thủy đề nghị nàng nếu là trở về sư nương sẽ ra chuyện nàng căn bản không có biện pháp đối xử tôn bằng l à a o ba người lần nữa ngăn lại một trường sau k h í tức đều hề phải tới cực điểm mắt thấy đối phương lại là một trường đập xuống ý ý ý ý ý ý lạc thủy trong mắt đồng thời lộ ra kiên quy đã trốn không thoát vậy thì l i ề u mạng a ngay tại các nàng muốn chuẩn bị l i ề u mạng thời điểm một thân ảnh xuất hiện tại các nàng bên người nhìn người nọ lạc thủy y y bọn người không khỏi s ư ơ n g s ờ các nàng không nghĩ tới nữ tổ vu vậy mà lại xuất hiện ở đây chuẩn đế không phải chúng ta có thể chống lại bất quá ta có thể giúp các ngươi ngăn chở hắn năm hơi thời gian đại gia đi nhanh đi nữ tổ vu sau khi nói xong nàng hai tay kết ấn đối với phía dưới một chỉ theo nàng một chỉ rơi xuống toàn bộ kinh đô mặt đất ẩm ẩm chấn động t ư n g đạo cột sáng phóng lên tận trời trong nháy mắt hình thành một cái kết giới bao phủ toàn bộ kinh đô đây là nữ tổ vu đã s ớ m bố trí nàng năm đó từ đại đến thánh tông sau khi rời đi liền trốn đến vĩnh thành b ự c đại hán vương triều kinh đô nàng thôi diễn tới vu điện người sẽ đến tìm kiếm mình bên trong có chính mình không cách nào ngăn cản người nàng sớm bố trí cái này chuẩn bị ở sau chính là vì đạo mệnh dùng nghĩ không ra vậy mà dùng tại lúc này y ỉa y ỉ lạc thủy cố diệu t r ú c không dám thất lễ đ ộ i vàng một bước phóng ra đi tới truyền thống trận bên cạnh các nàng vừa tới nữ tổ vu cũng tới giờ phút này truyền t h n g trận bên cạnh thần nữ tông tông chủ nhà huyện di đã đợi chờ đã lâu nhìn thấy các nàng đến đây nàng nhẹ nhàng thở ra không chút do dự vội vàng khởi động truyền thống t r ợ n quanh một tiếng vang thật lớn to lớn trưởng ấn trực tiếp đập vào phòng ngự kết giới bên trên toàn bộ phòng ngự kết giới run dày kịch liệt nhưng không có sụp đổ ra nhưng đại hán vương triều kinh đô giống như đã xảy ra địa chấn đồng dạng toàn bộ mặt đất đều đang run dày vô số phòng ở đổ sụp chu khải long thấy cảnh này không khỏi nổi giận liên tiếp vua xuống mấy trưởng lạc thủy cuối cùng nhìn thoáng qua b ố n phía sau đó thống khổ nhắm mắt lại nàng biết vĩnh thành v ư ợ còn lại những tu sĩ này xong các nàng đi còn lại tu sĩ càng thêm không có, có cơ hội sống sót bất quá cũng may phía trước đã rút đi không ít người cũng coi là cho vĩnh thành vực lưu lại hòa trùng tại kinh khủng tiếng oanh minh bên trong lạc thủy bọn người bị đường hầm hư không bao phủ hoàn toàn biến mất đợi đến chu khải long oanh mở kết giới về sau nơi này sớm đã không có lạc thủy đám người thân ảnh chu khải long trong mắt sát cơ ngập trời trực tiếp hạ lệnh đem còn lại tu sĩ giết sạch sành xanh bất quá hắn cũng không đ ố i những người bình thường kia ra tay từ giờ phút này bắt đầu vĩnh thành vực hoàn toàn luân hãm đồng thời luân hãm còn có vạn t ư ợ n g một h ì t r ă m linh c vạn tựa vực cuối cùng một nhóm tu sĩ chương một n v ạ n tựa bực cuối cùng một nhóm tu sĩ giờ phút này lý tâm an bản tôn đã đi tới sông nguyên bực sông nguyên bực chính là cùng vĩnh thành bực giao giới một cái bực lúc trước bố trí truyền t ố n g trận chính là bố trí đến nơi đây nơi này có truyền t ố n g trận thẳng tới vĩnh thành bực nhưng hắn vừa tới nơi này liền phát hiện sông nguyên bực đã loạn thành một đoàn lòng người bàng hoàng hắn sau đó liền nghe tới một tin tức vạn tựa bực vĩnh thành bực đều luân hãm nghe được tin tức này lý tâm an trong mắt không khỏi sát cơ nghiêm nghị hắn giờ phút này trong lòng có chút lo lắng không biết rõ lạc thủy bọn người thế nào thân hôn của hắn triển khai hướng phía nơi sa phi tốp lan tràn mặc dù hắn thần hồn chi lực không cách nào bao trùm toàn bộ thánh hòa đại lục nhưng bao trùm mấy cái vực hoàn toàn không thành vấn đề hắn thấy được vĩnh thành vực vạn tượng vực viết quang t r ù n g thiên vô số tu sĩ bị giết nhưng này chút thành trì bên trong người bình thường cũng là tồn tại không khỏi nhẹ nhàng thở ra lớn mật ai đang dòm ngó lao phu đúng lúc này hét lớn một tiếng tiếng vang lên một đạo bàng bạc thần hồn chi lực đại hán vương triều đế đô tuân r a c ố này thần hồn chi lực trực tiếp cùng lý tâm an thần hồn chi lực đụng vào nhau lý tâm an thần hồn chi lực phi tốc rút lui sau một lát lý tâm an thần hồn chi lực toàn bộ trở về thất thể hắn nhìn về phía vinh thành vực phương hướng nhữ mày thần hồn truyền đến từng tia từng tia đau đớn trước mặt hắn sử dụng nhiên cốt đại pháp thần hồn chi lực tiêu hao rất lớn giờ phút này lại bị vị tia chuẩn đế cường g i ả chặn đánh nhường thần hồn của hắn càng thêm suy yếu trong mắt của hắn tán qua một tia lanh ý nhưng hắn cũng không có vội vã đi hướng vinh thành vực hắn vừa mới tại vinh thành vực không có cảm nhận được là thủy ý địa khí tức không khỏi nhẹ nhàng thở ra điều này nói rõ các nàng đã rời đi trước mặt hắn thu vào giết chóc phân thân truyền âm ngàn hồ vực bên kia chiến sự đã kết thúc hắn giờ phút này đang dẫn người hướng b hắn quyết định đi trước vạn tượng vực đem cái kia thai họa vạn tượng vực thánh vương giải quyết lại nói nghĩ tới đây hắn phi tốc chạy tới vạn tượng vực giờ phút này vạn tượng vực sớm đã hoàn toàn sụp đổ cái này vực mạnh nhất người bất quá là đ ộ u thiên cảnh định phong nhưng tràn vào vạn tượng vực đến tu sĩ chính là một vị thánh vương lĩnh đội sáu vị bán thánh đi theo căn bản không phải vạn tượng vực tu sĩ có thể ngăn cản vạn tượng vực mạnh nhất hai đại tông môn t ử vân tông cùng lục ma tông giờ phút này đã bị triệt để san thành bình n i ệ toàn bộ vạn tượng vực giờ phút này sớm đã lòng người bàng hoàng bọn hắn mong muốn chạy trốn nhưng ở một vị thánh vương sau bị bán thánh vây quét phía dưới liền cơ hội chạy trốn đều không có giờ phút này bạn tượng cực còn thừa tu sĩ đều tụ tập tại một chỗ bạn tượng cốc nơi này nguyên bản cũng không tồn tại nhưng lý tâm an trở thành thánh vương sau địa khí phun g trào nơi này liền bạo lộ ra bạn tượng cốc nơi này có một cỗ thiên nhiên cơm chế bất luận là ai tiến vào bên trong sau tu vi sẽ bị trong nháy mắt áp chế một cái đại cảnh giới cho dù là bán thánh ở chỗ này cũng chỉ có thể phát huy ra động thiên cảnh đ ỉ n h phong thực lực tăng thêm bạn tượng cốc bên trong có không ít hung thú tồn tại lại đám hung thú này thực lực cực kỳ cương đại kể từ đó nơi này trở thành v ạ n tượng bực tu sĩ sau cùng nơi ở nút giờ phút này v ạ n tượng cốc bên ngoài số tôn ban thánh đứng thẳng hư không bọn hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn cách đó không xa v ạ n tượng cốc tại phía sau bọn họ đứng đấy hơn v ạ n tên tu sĩ trong mắt bọn họ đều là sát khí lạnh như băng v ạ n tượng cốc bên trong giờ phút này tụ tập không sai biệt lắm hơn một ngàn tên tu sĩ bọn hắn nhìn xem bên ngoài một mặt sợ hãi những người này ở trong cầm đầu hai người một cái chính là mạch thượng huyên một cái khác thì là nam c u n g b ạ c h trúc mạch thượng nguyên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nếu không phải hắn l ầ n t r ư ớ c để cho người ta tại lục ma tông bố trí một cái truyền thống trận hắn đã chết bất quá lục ma tông hoàn toàn hủy cái này khiến mạch thượng nguyên trái tim đều đang chảy máu những năm này vạn thượng vực tu sĩ vẫn luôn đang cố gắng tu luyện động thiên cảnh cường giả tăng lên mười cái thiên tượng cảnh cường giả tăng lên hơn nghìn người bất luận là lục ma tông vẫn là tử vận tông đều kiệt lực duy trì lấy vạn thượng vực ổn định nhưng là bọn hắn cố gắng bảy tám mươi năm nhưng bây giờ hết thể đều hủy bên người người quen biết càng là mạng lớn tử vong giờ phút này bọn hắn cảm nhận được một cỗ thật sâu bất lực đồng thời càng nhiều vẫn là tuyệt vọng trường hạo kiếp này bọn hắn cũng biết nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối ôm một kia may mắn cho rằng bạn tượng vực sẽ không như thế không may giờ phút này bọn hắn rốt c ũ n g biết đây là một trận quét sạch toàn bộ thánh hòa đại lục tai nạn không có cái nào vực có thể tránh cho mạch tông chủ chúng ta làm sao bây giờ nam cung bạch trúc sắp mặt cũng là cực kỳ tái nhợt nàng phía trước cánh tay còn bị người chém xuống một cái người xung quanh nghe được nam cung bạch trúc lời nói n a o n a o đem ánh mắt nhìn về phía mạch t h ư yên cái này mấy chục năm xuống tới mọi người đã quen thuộc đem mạch thượng nguyên làm làm chủ tâm tốt chuyện trọng đại đều sẽ hỏi hắn mạch thượng nguyên trong mắt sát cơ l o a lên nhưng đáy mắt chỗ sâu nhưng lại có nồng đậm bi hay nếu như bọn hắn nhóm người này đều chết ở chỗ này kia v ạ n t ư ợ n g bực liền thật xong vô luận như thế nào hắn phải nghĩ biện pháp cho v ạ n t ư ợ n g bực lưu lại tu tiên hạt giống nam cung đạo hữu c h ư v ị tông chủ chúng ta toàn bộ vạn t ư ợ n g bực đã đến sinh tử tồn vòng trước mắt chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có ba chuyện chuyện thứ nhất chính là các tông môn lưu lại hạt giống để bọn hắn lưu lại đi hướng bạn tựa gốc chỗ sâu còn thừa người thì là cùng ta cùng một chỗ Lưu tại nơi này. mặc dù bạn tượng t ố c tình muốn đặc t h ủ nhưng chư vị đều biết chúng ta cùng những xâm lấn giả kia thực lực trên lệnh quá lớn cho dù lao phu có thể k h ô n g chế đám hung thú này nhưng đám hung thú này cũng chưa chắc có thể ngăn t r ở đối phương tiến công cho nên lưu lại người nhất định phải ôm lấy quyết tâm quyết tử mạch thượng nguyên sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía b ố n phía tất cả mọi người đồng thời gật đầu ánh mắt lộ ra t i ê n quyết c h i s á c mạch thượng nguyên thấy cảnh này không khỏi gật gật đầu trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra chư vị chuyện thứ hai chính là bố trí c h ậ pháp ta biết chư vị trong tay đều có một ít c h ậ bàn bây giờ không phải là k é o kiệt thời điểm nếu có trận pháp trợ giúp chúng ta có thể kiên trì thời gian sẽ dài hơn đến mức chuyện thứ ba chính là chờ chờ thánh vương dành tay trợ giúp chúng ta vạn tượng cực điểm này nhưng thật ra là sáng tạo ở phía trước hai chuyện trên cơ sở chỉ cần chúng ta có thể kéo đến thời gian càng dài được cứu hy vọng càng lớn mạch thượng nguyên sau khi nói xong nhìn về phía đám người thần s á c nghiêm nghị đám người nghe được mạch thượng nguyên lời nói ngao nhao gật đầu trong mắt bọn họ cũng nhiều thêm một tia vẻ ước ao đám người không g i m thất lễ sau đó bắt đầu hành động đúng lúc này vạn tượng cốc bên ngoài những người kia bắt đầu đi bắt đầu chuyển động những cái kia ban thánh cũng không ra tay bọn hắn chính là đến xem trò vui dưới quyền bọn họ người hơn trăm tên i động thiên cảnh mang theo hơn hai ngàn người xông về vạn tượng cốc giờ phút này vạn tượng cốc bên trong bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương lên vạn tượng m ự t người đều là một mặt k i ử u hận nhìn c h ầ m c h ầ m những t h â n ả n h kia trong mắt bọn họ đều có điên cùng sắc cơ tại phía sau bọn họ từng dãy hung thú đứng ở nơi đó bọn hắn mở ra huyết bùn đại khẩu trong mắt đều có khát máu quán mang chương một nghìn một trăm mười huyết đan cựu phẩm liệt diễm lô lại xuất hiện chương một nghìn một trăm Huyết đ nguyên tiểu phẩm liệt diễm lô lại xuất diễm lại phẩm hiện、lý、Tâm lô Lý An i đi tới bực, hắn mới ờ phút hắn tượng này, vạn đã vực, vừa x ấ t thánh hiện, liền kia giác vương n bị vị tia thánh vương cảm giác được. g cảm u bản lý tâm an còn muốn đi trước vạn tượng cốc phương hướng giải cứu nơi đó tu sĩ nhưng nhìn thấy vị kia thánh vương hướng hắn chạy như bay đến ánh mắt của hắn lạnh lùng dứt khoát nên đón tiếp lấy chỉ một lát sau hai người liền gặp nhau lý tâm an vận chuyển k h í vận c h i nhãn trong nháy mắt liền biết tên của đối phương Chu chính minh tại trụ chính minh sau lưng đi theo hai vị bàn thánh bọn hắn nhìn về phía lý tâm an ánh mắt lạnh lùng ngươi chính là cái đại lục này thánh vương cường giả lý tâm an chu chính binh nhìn xem lý tâm an ánh mắt băng lánh mở miệng lý tâm an ánh mắt đạm mạc lạnh lùng nói các ngươi không nên tới ta vừa mới chém giết một vị chuẩn đế đại yêu mấy vị yêu v ư ơ n g hiện tại đến p h i ê n các ngươi chu chính binh nghe được lý tâm an lời nói n ế u mày hắn có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không ha ha ha khoác lắc cũng không làm b ả n nhát chuẩn đế đại yêu cho dù là chuẩn đế cũng chưa chắc có thể chiến thắng ngươi b ấ t quá là thánh vương cảnh t u vi liền muốn chém giết chuẩn đế đại yêu thật sự là người si nói mộng chu chính binh còn chưa mở miệng phía sau hắn một tên nam tử liền trực tiếp mở miệng trong lời nói lộ ra nồng đậm niệm ai chỉ ý hắn thấy người này thuần t h y chính là đang q u o á c lác một tên khác bán thánh cũng hoàn toàn không tin lý tâm an lời nói khoe miệng của hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ trầm t r ọ c chu chính binh mặc dù kinh nghi bất định nhưng hắn vẫn là thiên hướng về vị này b á n thánh nói tới hắn chưa từng nghe nói thánh vương cường giả có thể chém giết chuẩn đế cho dù là đế lăng đại lục tuyệt thế thiên tiêu tại thánh vương cái này cấp giai đoạn cũng nhiều nhất chỉ có thể bảo trì tại chuẩn đế trong tay bất bại hết ngồi lấy giếng lại há có thể biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu bất quá ba người các ngươi đã tới liền không cần đi đều lưu lại đi lý tâm an sau khi nói xong một bước phóng ra trong cơ thể của hắn trường sinh bất tử quyết vận chuyển lên đến theo hắn một bước rơi xuống một vệ lục sắt trực tiếp xuất hiện tại dưới chân sau đó hướng phía bốn phía phi tốc kéo dài vô số cảnh liêu từ dưới chân lục sắt bên trong phun trào kéo dài đến bốn phương tám hướng vẹn vẹn trong n g á y mắt lấy lý tâm an làm trung tâm phương viên vạn trượng tri địa liền xuất hiện vô số cảnh l i ê u đón gió phất phối bất luận là chu chính minh vẫn là kêu hai tên b à n thánh giờ phút này toàn bộ đều bị cảnh liễu bao phủ đây hết thể phát sinh cực nhanh đợi đến ba người kịm phản ứng lúc vô số cảnh liễu hướng bọn họ rút tới ba người giật nảy cả mình nhưng bọn hắn phản ứng tốc độ cực nhanh linh lực trong cơ thể trong nháy mắt giống như hồng lưu giống như tuân gia ba người đồng thời một trưởng vô r a đón nhận những cái kia c ả n h liễu lấy tu vi của bọn hắn thật đúng là không có đem những này c ả n h liễu để ở trong lòng lý tâm an ánh mắt b ă n g lãnh càng nhiều c ả n h liễu phong tới ba người khỏe miệng cười lạnh vay một tiếng vang thật lớn ba cái trưởng ấn đồng thời đánh vào c ả n h liễu bên trên chu chính binh chính là thánh vương cho dù là tiện tay một kích uy lực cũng xa xa tại hai vị khắc bàn thành phía trên theo hắn trưởng ấn rơi xuống cành liễu không ngừng nổ tung nhưng vẫn là có một đầu c à n h liêu trực tiếp rút ở trên người hắn hắn chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới bị c à n h liêu rút t r ú n g địa phương trực tiếp xuất hiện đạo đạo vết máu nhường hắn không khỏi giật này cả mình đúng lúc này hai tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên kia hai cái bán thánh giờ phút này có chút thế thảm bọn hắn một trưởng không chỉ có không có đánh gãy c à n h liêu càng làm cho c à n h liêu trực tiếp xuyên thủng bàn tay sau đó c à n h liêu đâm vào bộ ngực của bọn hắn trong mắt bọn họ đồng thời lộ ra sợ hãi loại kết quả này bọn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng nhưng vào lúc này cảnh liêu bên trên có một cỗ lực lượng đáng sợ p h u trào trực tiếp lôi kéo hai người thân thể thẳng đến lý tâm an tuần thánh vương cứu mạng a giờ phút này hai vị bán thánh trong mắt đồng thời đã tuân ra vẻ sợ hãi hướng phía chu chính binh lớn tiếng kêu cứu bọn hắn giờ phút này thật sợ hãi không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển thành dạng này nhưng vào lúc này lý tâm an động hắn trong nháy mắt liền đi tới hai tên bàn thánh bên người hai tay của hắn giơ lên đồng thời một t r ư ờ n g đập xuống mạnh mẽ đập vào trên đầu bọn họ hai tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết băng lên hai tôn bàn thánh trực tiếp bị hắn một trưởng vô thành huyết vụ lòng bàn tay của hắn có một cỗ hấp lực chuyển đến những huyết vụ này trực tiếp tại trong lòng bàn tay của hắn hội tụ hóa thành hai cái huyết đoàn chu chính minh nhìn thấy hai tên bán thánh bị giết không khỏi lên cơn giận dữ đưa tay đối với lý tâm a n chỗ một chỉ băng phong ngàn dặm theo hắn vừa dứt tiếng một cô kinh khủng hàn khí tại lý tâm a n thân thể bốn phía bộ c phát trong nháy mắt t r u n g quanh hắn phi t ố c kết băng cô hàn ý này hướng hắn có tới muốn đem hắn trực tiếp băng phong lý tâm a n ánh mắt băng lãnh trong thân thể của hắn vô tận sinh cơ bộ phát những cái kêu băng phong không gian trực tiếp nổ tung hắn xong trong lòng bàn tay h ỏ a diễn quần quận hai cái huyết đoàn không ngừng thu nhỏ sau đó hóa thành hai viên huyết đan. hắn nhìn xem trong tay hai viên huyết đan rất là hài lòng tiện tay thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong lúc này hắn mới nhìn hướng về phía chu chính m i n h trong mắt sát cơ nghiêm nghị đến thế ngươi ta nói qua các ngươi không nên tới b á t hoang tủ long thủ lý tâm an ánh mắt b ă n g lãnh hai tay đối với chu chính m i n h x é ra bầu trời ẩm ẩm chấn động hai bàn tay to từ tầng m ư ờ bên trong giò ra một áp lực đáng sợ từ hai bàn tay to bên trong truyền ra chu chính m i n h cảm nhận được nguy cơ không khỏi điên cuồng lui lại nhưng vào lúc này dưới chân của hắn vô số cảnh liêu chậm trợn hướng phía hắn có tới mỗi một cây cành liễu đều kéo căng thẳng tắp giống như từng trôi lợi kiếm đâm về phía chu chính m i n h chu chính m i n h sắc mặt đại biến nội giận gầm lên một tiếng ồn bạo thánh vương lực lượng bộc phát tạo thành một cỗ đáng sợ cơ ư n g khí quét sạch bốn phía quanh một tiếng vang thật lớn đồng thời n ư ơ n g theo lấy vô số c ả n h liễu đứt gây thanh ầm những cái t i ê u đâm về chu chính m i n h c ả n h liễu nhao nhao nổ tung hóa thành một phấn nhưng vào lúc này bầu trời hai bàn tay to dùng sức xé ra toàn bộ không gian giống như bị xé n ư ớ đồng đạo một cỗ đáng sợ xé rách chi lực trực tiếp đánh vào chu chính binh trên thân chu chính binh kêu t h ẳ n một tiếng thân thể của hắn trực tiếp bị xé thành hai nửa máu tươi phiêu tán rơi rụng giữa không c h u n g cũng đúng lúc này một cái to lớn đan lô xuất hiện trực tiếp đem chu chính binh xé thành hai nửa thân thể nuốt vào trong lò đan sau đó đan lô phi t ố c thu nhỏ lý tâm an một bước phóng ra trực tiếp ngồi tại trên lò l ư ỡ i đan cái này đan lô tự nhiên là cựu phẩm liệt diễm lô trước mặt hắn còn dùng cái này đan lô luyện hóa một cái yêu vương tạo thành một đoàn đặc thù pháp tắc chi lực đan lô điên cùng chấn động bên trong chuyển đến chu chính binh tiếng g ầ m g ự vô số lục sắc từ lý tâm an trong thân thể tuôn ra thật chặt vây quanh cái này đan lô đan lô chấn động dần dần yếu bớt chu chính binh g à o t h é t cũng dần dần yếu bớt sau đó biến mất không còn t ă n g tích lý tâm an khỏe miệng cười lạnh hắn bây giờ dùng cựu phẩm liệt diễm lô luyện hóa thánh vương cũng coi là quen thuộc hắn đã từng đã đồng ý đám người sẽ cho bốn người đột phá thánh vương cơ hội chuyện này hắn có thể không có quên bây giờ chính là hắn muốn bắt đầu chuẩn bị thời điểm ánh mắt của hắn nhìn về phía v ạ n tượng cốc phương hướng thu hồi cựu phẩm liệt diễm lô thân thể phi tốc làm nhạc chương một nghìn một trăm mười một áp chế linh lực hạt châu chương Vô số h u n g t h ú xuất hiện tại v ạ n t h ú cốc bên trong, cùng đ ế l ă n g đại lục tu sĩ z ế t thành một đoàn. n h ắ c t ớ i c ũ n g kỳ quái, có thể áp c h ế tất cả tu sĩ v ạ n t ư ợ n g cốc, v ậ y mà không cách nào áp c h ế đ á m h u n g t h ú này tu vi. c á i này cũng mang ý nghĩa, đ á m h u n g t h ú này tại v ạ n t h ú cốc không có chút nào h ạ n c h ế bọn hắn có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình. Nhưng lần này đ ế l ă n g đại lục tu sĩ quá mạnh, cho dù l à b ị áp c h ế tu vi, t h ự c l ự c t ổ n g h ợ p c ũ n g tại đ á m h u n g t h ú này phía trên. b ở i v ậ y v ạ n t ư ợ n g cốc bên trong, c h i ế n đ ấ u cực ký kýt, cung cực ký mọc anh, không ng có hùng tu nga xuống. Vantu cốc bên ngo những cái k i ê u ban thành ánh mắt băng lãnh nhìn xem vạn tượng cốc trong mắt đều là vẻ trêu tức bọn hắn đã dò xét qua toàn bộ vạn tượng bực tu sĩ cơ hồ bị chém giết không còn trước mắt những này chính là cuối cùng dương nhiệt bất quá đáng tiếc bọn hắn đã lục soát rất nhiều người nguyên thần nhưng món đồ kia vẫn không có bất kỳ manh mối đúng lúc này nơi xa một thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt liền đi tới vạn tượng cốc trên không chính là lý tâm hắn tới xâm lấn ta thánh hòa đại lục người chết băng lanh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra trên người hắn vô số cành liêu xuất hiện xông về những cái t i ê bán thánh cùng phía sau bọn họ người nơi này không có thánh vương h ắ n tự nhiên cũng không có cái gì lo lắng bởi vậy những n à y c ả n h liễu lít nha lít nhít mỗi một cây c ả n h liễu bên trên đều có một luồng khí tức đáng sợ một màn này phát sinh quá nhanh những cái kia ban thánh cảm nhận được thánh vương huy áp còn tưởng rằng là c h ụ chính binh tới thằng đến nhìn thấy lít nha lít nhít c ả n h liễu p h o n g tới bọn hắn bọn hắn rốt cục ý thức được chuyện không đúng bọn hắn không kịp thoát đi cũng không kịp nghĩ nhiều đồng thời hét lớn một tiếng một trưởng đối với những cái kia c ả n h liễu vô xuống kịp phản ứng chỉ có kia sáu tôn ban thánh về phần bọn hắn sau l ư n g đậu tiến cảnh thiên tự cảnh thiên môn cảnh tu sĩ, còn một mặt nơi này chính là có sáu tôn bàn thánh bởi vậy bọn hắn căn bản cũng không có chút nào phòng bị vô số cành liễu cùng sáu tôn bàn thánh công kích đụng vào nhau kinh khủng oanh minh vang vọng toàn bộ vạn tượng v ự c bộ phận cành liễu bị đập nát nhưng càng nhiều cành liễu thì là xuyên qua sáu tôn bàn thánh thân thể sau đó hướng phía phía sau bọn họ kéo dài những ngày cành liễu phi tóc xông vào phía sau bọn họ đám người xuyên thủng từng đạo thân thể tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng vạn tượng v ự c vô số thân ảnh nổ tùng hóa thành huyết vụ lý tâm ăn một bước phóng ra thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại một tôn bản thánh bên người lý tâm an trong thân thể mấy đạo thân ảnh đi ra đồng thời một trưởng vô tại năm vị bàn thánh ngực vốn là bị cành liễu xuyên thủng năm vị b á n thánh thân thể trực tiếp nổ tùng toàn bộ trở thành mương máu thân thể của bọn hắn mong muốn ngưng tụ nhưng lý tâm an lòng bàn tay đáng sợ hấp lực xuất hiện trực tiếp đem những huyết vụ này thu nhập lòng bàn tay trong lòng bàn tay hỏa diễm phun trào trực tiếp đem những huyết vụ này báo khỏa dưới thân thể của hắn vô số cành liễu đi khắp hướng phía những tu sĩ kia lanh tới đem những tu sĩ kia nhao nhao xuyên thủng giờ phút này thanh âm tuyệt vọng tại v ạ n tượng cốc băng lên một màn này phát sinh cực nhanh v ạ n tượng cốc bên trong những người kia giờ phút này mới hoàn toàn kịp phản ứng tiến bảo v ạ n tượng cốc đế lăng đại lục tu sĩ giờ phút này toàn bộ dọa phải hồn phi phép tán sáu bị ban thánh cường dạ vậy mà trong nháy mắt liền không có không chỉ có như thế bọn hắn mang tới nhiều như vậy tu sĩ lần này toàn bộ bị t á n sát không còn mạnh thượng nguyên nam cung mạch chúc mọi người giờ phút này cũng là xứng sờ ngay tại chỗ nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt bọn hắn không khỏi vui mừng qua đỗi nguyên bản bọn hắn đã đã suy nghĩ kỹ cho dù là p h â n thân thoái cốt u cũng phải đem những cái kia chọn lựa ra hạt giống bảo vệ tốt bọn hắn kém chút liền phải liều mạng nhưng không nghĩ tới cứu binh vậy mà liền xuất hiện hơn nữa còn là thánh vương tự mình đến đây chúng ta được cứu v ạ n tượng cốc bên trong một người tu sĩ vui đến phát khóc trên mặt của hắn trong nháy mắt có nước mắt trở xuống còn lại v ạ n tượng được tu sĩ cũng là nhao nhao hoan hô lên bọn hắn nguyên bản đều đã tuyệt vọng nhưng vậy mà thật thu được tân sinh đế lăng đại lục những tu sĩ kia liền không giống nhau bọn hắn giờ phút này trong mắt đều là vẻ sợ hãi tiến cũng không được thối cũng không xong có người rốt trong ra rõ, trong, ra cốc cốc từ tượng biết tại tượng một chết. tại cục chịu chỉ có một con đường chết. Hiện tại ra ngoài, mặc không Hắn hắn Hiện vàng vạn bên ngoài. vạn bên bọn đường ngoài, lui đổi, vội lưu dẫn ù cũng đầu tự nhiên có người đi theo rất nhanh đ ế lăng đại lục tiến vào vạn tượng cốc tu sĩ đều bị bầu không khí như thế này lây nhiễm nhao nhao đ i ê n c t n g rời khỏi c u ố n lấy bọn hắn không để bọn hắn tùy tiện rút đi mạch thượng nguyên trong mắt sát cơ loại lên vội vàng hướng những hung thú kia hạ lệnh những hung thú kia nhận được mệnh lệnh sau lập tức điên cùng nhào về phía những cái kia đế lăng đại lục tu sĩ trong mắt đều là khát máu có mang lý tâm an ánh mắt bình tĩnh trong tay của hắn lần nữa nhiều hơn sáu cái huyết đan huyết đan bên trong có đông đảo quy tắc chi lực l ư u t r u y ề n những n à y huyết đan có thể là đồ tốt đ ộ n thiên cảnh định phong nuốt một cái có rất lớn sát xuất có thể đột phá bản thánh nó cùng chiến hồn đan hoàn toàn khác biệt huyết đan bên trong ngoại trừ chứ ẩn chứa bảng bạc khí huyết chi lực bên ngoài chính là những n à y bản thánh thể nội pháp tắc chi lực phải biết những n à y b á n thánh đều là đế lăng đại lục b á n thánh trong cơ thể của bọn họ phát t ắ c chi lực so với thánh hòa đại lục tu sĩ càng thêm hoàn thiện bởi vậy có những n à y huyết đan tại tất nhiên có thể vì đại hiến thánh tông sáng tạo ra mấy tên b á n thánh cường giả đến hoàng kỳ niên vương thuật ban g b ọ n người đều là theo hắn lao nhân bọn hắn căn cốt bảy ở kia mong muốn đột phá nửa đời vô cùng khó nhưng có cái này huyết đan vậy thì hoàn toàn khác nhau hắn đem huyết đan thu hồi sau đó tay vù một cái lấy đi một nhóm lớn chữ vật giới chỉ sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn xem từ bạn tượng cốc bên trong trôn tới người dưới chân của hắn c à n h liêu chợt t chợ, r ờ n điên cuồng kéo dài hóa thành từng đạo kia chớp màu xanh lục xông về bốn phương tám hướng mỗi một đạo c à n h liêu xuất khích tất nhiên xuyên thủng một người tu sĩ đầu lâu tiếng kêu thảm thiết thê lương từ không trung vang lên chỉ một lát sau những cái kia từ v ạ n tượng cốc bên trong sông ra tu sĩ đều bị chém giết không còn một mảnh lý tâm an ánh mắt bình tĩnh ánh mắt của hắn nhìn xem v ạ n tượng cốc ánh mắt lộ ra một kia kỳ dị hắn đưa tay hướng v ạ n tượng cốc phương hướng một chảo một cô đáng sợ hấp lực từ trong tay chuyền ra bạn tượng cốc bên trong h ỏ long chấn động giống như phát sinh địa chấn đ ồ n dạng đúng lúc này p h a n một tiếng vang thật lớn một cái đặc thù hạt trâu từ lòng đất bay ra thẳng đến lý tâm an mà đến bị hắn trực tiếp chộp vào lòng bàn tay hạt trâu này bên trong có một cô đặc thù khí tức phun g trào cô khí tức này vậy mà có thể áp chế linh lực cho dù là lý tâm an cũng cảm giác mình linh lực bị điên cuồng áp chế nếu không phải trường sinh bất tử quyết vận chuyển đáng sợ sinh cơ phun g trào tu vi của hắn cũng có thể rơi xuống tới bàn thánh nhưng hạt trâu này lại không cách nào áp chế lực lượng của thân thể t r ư ờ i h a giết chóc phân thân đến vĩnh thành vực chương 1112, g i ế t chóc phân thân đến vĩnh thành vực lý tâm an hai mắt tỏa sáng đây là cái thứ tốt nếu như cùng người giao chiến thời điểm, đ ỗ n g nhiên đem mình ra đối phương không có chút nào phòng bị, tất nhiên trong lòng đại loạn. mà lúc này đây tự mình ra tay, rất có thể có thể trọng thương hoặc là chém giết đối thủ. chính mình lần này tới v ạ n t ư ợ n g v ự c nghĩ không ra lại còn có loại thu hoạch này, kiếm lợi lớn. đúng lúc này m ạ c h thượng nguyên nam cung b ạ c h t r ú c bọn người từ v ạ n t ư ợ n g cốc bên trong đi ra, bọn hắn n h a o n h a o đối lý tâm an ôm quyền thi lễ. đa tạ thánh chủ lân cứu mạng. hiện trường người nói xong toàn bộ đều là không người t h i đầu, trong mắt đều là vẻ cảm kích lý tâm an k ẽ gật đầu, sau đó bình tĩnh nói đi. vạn tượng cốc bên trong c á i này đổ bận ta cầm đi ta sẽ đem vạn tượng vực thiên tượng cảnh trở lên người xâm nhập thanh trừ sạch sẽ, sẽ còn lại liền giao cho các ngươi lần này vạn tượng vực mặc dù tao nộ đại tiếp nhưng dù sao bảo lưu lại các ngươi những n à y hạt giống tương lai vạn tượng vực liền nhìn các ngươi bây giờ thiên địa pháp tắc còn đang không ngừng biến hóa phương thiên địa này về sau sẽ không hạn chế đột phá tới thánh vương cảnh các ngươi cố gắng tu luyện vạn tượng vực tương lai rất có triển vọng hắn sau khi nói xong thân thể phi tốc làm nhạc vẻ mẹn trong nháy mắt liền biến mất tại trước mặt bọn hắn cùng tiễn thánh vương mạch t h ư ợ n nguyên Nàng chúng u n g b ạ c c h c b ọ n ư ờ i l ầ như nữa k ô n n g g ờ i t hắn i lễ, sau đó ánh m t vừa v mới nói tới hắn đem tất cả thiên tượng cảnh trở lên tu sĩ toàn bộ rết sạch sành xanh, xanh vì cho bạn tượng vực giảm mất cánh bác đụng phải số lớn thiên môn cảnh tu sĩ hắn cũng thuận tay xóa đi trong lúc nhất thời rất nhiều nơi đều là huyết vụ tràn ngập đế lăng đại lục tu sĩ cực kỳ sợ hãi trong mắt bọn họ đều là vẻ sợ hãi giống như con ruồi không đầu đ ồ n g dạng chạy trốn từ phía đợi đến thanh lý xong bạn tượng bực tu sĩ sau lý tâm an ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó ma khí trung tiên ma khí ngập trời bên trong còn có vô số hoan hồn hắn thở dài biết nhất định phải ngăn cản những cái kia ma tộc bọn hắn đã thai họa mấy cái bực những nơi đi qua cơ hồ không có một mặt cỏ hai tay của hắn k ế tấn thưa không v ạ c h một cái bầu trời chống rông xuất hiện một cái kim sắc quyển trục kim sắc quyển trục bên trong mơ hồ có long n â m thanh âm vắng lên hắn lấy tay viết hay lấy linh lực làm mực liên tiếp tại kim sắc trên quyển trục viết xuống mười mấy cái chữ thánh vương lệnh các vực thiên tượng c ả n h trở lên tu sĩ tiến về thương châu vực tập hợp cộng đồng c h ừ ma theo tay hắn vung lên kim sắc quyển trục trực tiếp biến mất tại bầu trời ngay tại kim sắc quyển trục biến mất trong nháy mắt thánh hòa vực trung châu vực cẩm tú vực linh lung vực trở thánh hòa đại lục tất cả vực trên không toàn bộ xuất hiện thánh vương pháp chỉ kim sắc pháp chỉ che lệ thương cung rất nhiều người nhìn thấy kim sắc pháp chỉ sau. không chút do dự trực tiếp bước lên tiến về thương châu bực đường lý tâm an nhìn xem kim sắc pháp chỉ biến mất nhẹ nhàng thở ra sau đó thẳng đến vĩnh thành n ự c hắn vừa mới được đến giết chóc phân thân truyền âm bọn hắn sẽ giáng lâm vĩnh thành n ự c giờ phút này vĩnh thành bực bên này chu khải long sắc mặt âm trầm như nước hắn nhìn lên bầu trời thánh vương p h á p chỉ, lần thứ nhất cảm giác có chút khó giải quyết mặc dù chỉ là một đạo p h á p chỉ, nhưng phía trên triển lộ uy á t vậy mà không thể so với hắn chuẩn đế pháp chỉ yếu cái này cũng mang ý nghĩa cái này vực thánh vương cực kỳ cường đại cường đại đến có thể cùng chuẩn đế tranh phong hơn nữa hắn cảm giác được, chu chính binh khí tức cũng đã biến mất cái này khiến trong mắt của hắn sát cơ nghiêm nghị chu chính binh thế nhưng là bọn hắn chu ra thành vương lần này theo hắn xuống tới n g h ị không ra vậy mà hao tổn tại nơi này hắn m u ố n là muốn tiến đến bạn t ư ợ n g vực nhưng hắn cảm giác được c ố khí tức kia ngay tại phi tốc hướng phía binh thành vực chạy đến hắn dứt khoát không hề đ ộ n g thân quả nhiên không lâu sau đó đại hán vương triều kinh đô trên h ù n g một đạo khí tức cường đại xuất hiện lý tâm an bản tôn tôn chạy tới nơi này hắn mới vừa xuất hiện một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp khóa chặt hắn chu khải long từ phía dưới một bước phóng ra đi thẳng tới lý tâm an cách đó không xa ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm lý tâm an trong mắt đều là mánh liệt sắc cơ ngươi chính là lý tâm an chu chính binh thế nhưng là n g ư ờ i giết chu khải long ánh mắt băng lãnh hắn mặc dù biết rõ hắn hai vấn đề cũng đã biết đáp án nhưng hắn vẫn hỏi đi ra sở dĩ như vậy là bởi vì trong lòng của hắn còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham chất thuật trong n g á y mắt liền biết chu khải long tất cả tin tức trên người hắn chiếc ý bốc lên nhưng hắn không có vội vã ra tay mà là đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới nơi này chính là đại hán vương triều kinh đô nó có thể cảm giác được rõ ràng giờ phút này phía dưới có vô số tu sĩ số lượng ít ra trăm vạn trở lên không cần phải nói bọn hắn đều là đi theo chu khải long đến đây chu khải long ngươi đường đường c h u ẩ n đế cường giả vậy mà xâm lấn một cái hạ vị diện ta rất hiếu kỳ các ngươi đến cùng tới nơi này làm gì lý tâm an ánh mắt bình tĩnh trong lòng của hắn kỳ thật cũng đoán được nhưng hắn vẫn là mong muốn hỏi một chút hắn vừa mới kỳ thật còn đối một số người tiến hành siêu hồn nhưng những người này căn bản không biết rõ bọn hắn b ấ t quá là đi theo mà thôi lý tâm an đoán chừng chân chính biết chuyện này có lẽ chỉ có thánh vương cùng trần đế cường giả chu khải long nhìn chằm chằm lý tâm an trong mắt đỗng nhiên tuân ra một c ô tia sáng kỳ dị hắn nghĩ tới một sự kiện người này nếu là phiến đại lục này thánh vương cường giả tất nhiên sẽ biết rất nhiều chuyện chỉ cần mình có thể cầm xuống đối phương vậy cái này sự kiện có lẽ sẽ có mặt múi nghĩ đến đây trong lòng của hắn không khỏi l ử a nóng nếu như mình có thể được đến bậc kia có lẽ tương lai có cơ hội tiến thêm một bước nghĩ đến đây trái tim của hắn trong nháy mắt thẳng thắn mẹ lên lý tâm an n g ư ơ i muốn biết ta tới làm cái gì rất đơn giản chỉ cần ngươi quy hàng tại bản toạ bản toạ tất nhiên lập tức nói cho người chuyện này chu khải long trên thân khí tức phun trào ngay cả hô hấp đều biến r ồ n r ậ p lý tâm an ánh mắt b ă n g lãnh hắn từ đối phương khí tức liền có thể đánh giá ra đối phương hẳn là muốn ra tay với mình bất quá khỏe miệng của hắn cười lạnh nhìn lên bầu trời hắn cảm giác được hắn giết chóc phân thân tới quả nhiên đúng lúc này bầu trời nổ tung một cô đáng sợ sát lục chi khí từ không trung rủ xuống hóa thành một đạo áo bảo đen thân ảnh tại đạo thân ảnh này phía sau đi theo một vị lao hậu nàng chính là tái ngân hoa phía sau hai người thì là lít nha lít n h í tu sĩ khoảng chừng gần trăm vạn số lượng chu khải long nhìn lên bầu trời tái ngân hoa nhữ mày nhưng ánh mắt của hắn sau đó đặt ở lý tâm an giết chóc trên phân thân chẳng biết tại sao hắn từ đạo này trên phân thân cảm nhận được một cô đáng sợ nguy cơ t r ư ơ n g 1113, t h ê thảm chu khải long sợ hai tái ngân hoa t r ư ơ n g 1113, t h ê thảm chu khải long sợ hai tái ngân hoa tái ngân hoa đạo hữu các người làm sao lại xuất hiện ở đây chu khải long khen nhữ mày mở miệng hắn cảm giác được chuyện không giống bình thường tái ngân hoa ánh mắt băng lánh nhìn thoáng qua chu khải long ánh mắt đạo mạng căn bản cũng không có muốn ý lên tiếng lý tâm an đối với giết chóc phân thân gật gật đầu sau đó nhìn về phía chu khải long đ ạ m mặt nói chu khải long đây là ta đưa ngươi một kinh hỷ hôm nay các ngươi những người này đều phải chết ở chỗ này thánh hòa đại lục không phải là các ngươi lên tới địa phương động thủ đi một tên cũng không để lại ngay tại lý tâm an vừa dứt tiếng lý tâm an giết chóc phân thân thẳng đến chu khải long manh liệt s á t lục chi khí hóa thành từng sợi màu đỏ sợi tơ v ọ t thẳng hướng chu khải long lý tâm an thì là một bước phóng ra thẳng đến phía dưới cái kia thánh vương cái này nhân tại là mục tiêu của hắn cái ngân hoa ánh mắt băng lãnh nhìn về phía phía dưới trong mắt sát cơ nghiêm nghị nàng rất rõ ràng chính mình không có lựa chọn giết tái ngân hoa trực tiếp hạ lệnh nàng chuẩn đế khí tức không giữ lại chút nào bạo phát đi ra sau lưng nàng tu sĩ đang nghe tái ngân hoa mệnh lệnh sau trong mắt trong nháy mắt hung quáng phun trào nao nao xông về phía dưới tái ngân hoa ngươi muốn làm gì ngươi phát điên rồi phải không chu khải long đối với tái ngân hoa gào t h é t kết quả này là hắn thế nào cũng không nghĩ tới nhưng tái ngân hoa ánh mắt đạo m ạ n căn bản cũng không có để ý tới chu khải long nàng rất rõ ràng đối phương chẳng mấy chốc sẽ là một người chết hắn hẳn còn chưa biết chính mình phải đối mặt chính là một vị giết chóc chấn quân nếu như biết đoán chừng giờ phút này đều sẽ dọa đến bỏ mạng chạy trốn vẹn vẹn trong nháy mắt lấy đ ạ i h á n vương triều kinh đô làm trung tâm chiến trường phi tốc hướng ra phía ngoài mở rộng giờ phút này chu khải l o n g đã bất chấp gì khác bởi vì vẹn vẹn cùng lý tâm an giết chóc phân thân và chạm trong nháy mắt hắn liền bị thua thiệt hắn đánh giá thấp những cái kêu màu đỏ sợi tơ đáng sợ bàn tay của hắn bút xuống lòng bàn tay trong nháy mắt bị xuyên thủng đồng thời còn có một sợi màu đỏ sợi tơ xuyên thủng lồng ngực của hắn mặc d nhưng này một sợi sợi tơ bên trong ẩn chứa đáng sợ sát lục chi khí lý tâm an giết chóc phân thân bên trong trực tiếp đi ra hai thân ảnh ba đạo giết chóc phân thân vây quanh chu khải long chèm giết nơi bọn họ đi qua hư không đổ sụt sơn hà vỡ n ụ n hùn b ạ o cương khi hóa thành từng đạo phong nhận chém về phía bốn phương tám hướng giết chóc phân thân vừa đánh vừa lui đem chu khải long trực tiếp mang rời khỏi kinh đô phạm vi lúc này mới bắt đầu điên cuồng tấn công m ẹ n m ẹ n mấy chục hơi tở thời gian chu khải long trên thân liền nhiều chỗ bị xuyên thủng trong mắt của hắn rốt cục lộ ra một tia sợ hãi giờ phút này lý tâm an đã trực tiếp đem một vị khắc thánh vương thu nhập cựu phẩm liệt diễm lô đồng thời liên tiếp chém giết hơn mười tên b ả n thánh toàn bộ đem bọn hắn luyện thành huyết đ an tái ngân hoa cũng không có nương tay đ e m còn lại b ả n thánh g i ế t sạch sành xanh vì tốc chiến tốc thắng nàng chém giết xong những n à y b ả n thánh sau lại liên tiếp đôi những cái kia động t h i ê n cảnh ra tay giờ phút này còn lại tu sĩ hoàn toàn hỏng mất phải biết lần này đi theo tái ngân hoa tới còn có hơn mười tên b ả n thánh những người này còn h ổ gặp bởi dê giết những người kia kêu cha gọi mẹ lý tâm an ánh mắt băng lãnh hắn phi thân giữa ô n g chúng dưới chân của hắn lục sát phun trào bao trùm phương v i ê n và trượng vô số cảnh liêu xuất hiện không ngừng trên không trung chậm trởn chỉ cần thấy được có người muốn chạy trốn liền có một cây lục sắc cảnh liêu du động nhanh như t h i ể m điện trực tiếp đâm xuyên qua người này lồng ngực sau đó thôn p h ệ sinh cơ đây là lý tâm an mới vừa từ trường sinh bất tử quyết bên trong lĩnh ngộ nhưng hắn thôn p h ệ những n à y sinh cơ cũng không phải bị hắn hấp thu mà là toàn bộ cho tới đại hán tuần tra ấn theo những n à y sinh cơ điên cùng d ố t vào đại hán tuần tra y lên không ngừng có p h ụ văn sáng lên lý tâm an cũng rất tò mò đại hán tuần tra ấn hoàn toàn khôi phục sau đến cùng sẽ đáng sợ đến mức nào tái ngân hoa nhìn xem không c h u n g ngàn vạn cành liêu trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kính sợ mà đi theo chu khải long đến đây tu sĩ trực tiếp tuyệt vọng bọn hắn căn bản trốn không thoát theo những cái kia thực lực mạnh không ngừng bị chém giết còn lại người sớm đã dọa phải hồn phi phép tán rất nhiều người càng làm vội vàng lên tiếng xin q u a n dung lý tâm an ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới bình tĩnh nói tái ngân hoa đem bọn hắn thu xẹp biên sau đó mang đi thương châu vực hắn biết rõ cùng cổ ma một trận chiến mới là trận đại chiến này kết thúc lần này thánh hòa đại lục tổn tất quá lớn tương lai ngàn năm đều chưa h ẳ n có thể khôi phục nguyên、khí. những người này liền để bọn hắn đi cùng cổ ma chèm giết chỉ là có thể sống sót hay không liền xem chính bọn hắn tạo hóa tái ngân hoa sau khi nghe được đ ộ i vàng ôm quyền bằng lòng sau đó bắt đầu sắp xếp nhân viên tiếp thu những người này sống sót tu sĩ thật đúng là không í t bảy tám mươi vạn nhưng đa số đều là thiên môn cảnh tu sĩ một phần nhỏ là thiên tượng cảnh tu sĩ đến mức động thiên cảnh tu sĩ cũng có một chút nhưng không đủ trăm người cơ hồ đều là động thiên cảnh sơ kỳ nhìn thấy giết chóc đình chỉ những người này không khỏi nhẹ nhàng thở ra lý tâm an một bước phóng ra đi thẳng tới chu khải long cùng giết chóc phân thân cách đó không xa giờ phút này chu khải long sắc mặt trắng bệnh chung quanh hắn đều là những cái kia quỷ dị màu đỏ khí tức nhưng đỉnh đầu của hắn một cái đế in và phát hành quang hình thành một cái đặc thù lồng ánh sáng đem hắn bao phủ trong đó những cái kia màu đỏ khí tức điên cuồng đụng vào cái này đặc thù lồng ánh sáng bên trên phát ra kinh khủng oanh minh chu khải long ta cho ngươi một cái sông suất cơ hội làm nô văn nam ngươi có bằng lòng hay không lý tâm an bản tôn nhìn về phía chu khải long lạnh lùng mở miệng chu khải long ánh mắt băng lãnh hắn nhìn xem lý tâm an trong mắt tràn đầy vô tận vẻ bán đ ộ n hắn lần này mang xuống người tới rất lớn một bộ phận đều là người chu gia nhưng bây giờ đều chết tại nơi này kể từ đó chu gia thực lực tất nhiên giảm mạnh lý tâm an lão phu đường đường trần đế ngươi bất quá là một cái t h á n h vương cũng nghĩ nhường lao phu cho ngươi làm nô ngươi là cái thá gì ta chu gia phía sau có đại đế cường già toa c h ấ n mỗi thù hôm nay ngày khác ta chu gia tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả chu khải long sau khi nói xong nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng vô hướng lý tâm an giết chóc phân thân một trưởng vô hướng về phía lý tâm an lý tâm an ánh mắt đạo m ạ n nhìn cũng không nhìn từ trên trời giáng xuống một trường băng lãnh thanh âm từ trong miệm hắn chuyển ra Đã ngươi muốn thành toàn ngươi. tìm chết, ta thành bảy bái quy thư theo hắn vừa dứt tiếng sáu cái l y tâm an từ bản tôn thể nội đi ra đối với chu khải long chính là cuối đầu tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ chu khải long trong miệng truyền ra mặt mũi của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giản mua xuống dưới a lý tâm an người đối lao phu làm cái gì chu khải long đối với lý tâm an gào thét trong mắt của hắn lộ ra vô tận vẻ sợ hãi bảy bái quy thư lại bái lý tâm an không để ý đến chu khải long bảy cái lý tâm an lần nữa đối với hắn trực tiếp c u i đầu theo cái này túi đầu rơi xuống chu khải long trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên người hắn tất cả làn da đều nhăn thành một đoàn trên người hắn có vô tận tử khí vân quanh một màn này xuất hiện đem tái ngân hoa dọa đến sắc mặt trắng bệnh thân thể đều nhịn không được run dậy chương một n h r ă m mười b hai đại phân thân liên thủ chiến chuẩn đế t r ư ơ n g 1114, h a i đại phân thân liên thủ chiến chuẩn đế tái ngân hoa vốn cho là lý tâm an giết chóc phân thân đã đủ đáng sợ nhưng hắn bản tôn càng quỷ dị hơn vẹn vẹn hai bái trực tiếp để một tên chuẩn đế biến người không ra người ủy k h ô n ủy rõ ràng chạy tới phần cuối của sinh m nếu như thủ đoạn như vậy tác dụng trên người mình nghĩ đến đây tái ngân hoa chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng t h ẳ n g lên giờ phút này nàng là hoàn toàn trung thực xuống d ư ớ i cũng không dám lại có bất kỳ ý khác nàng có dự cảm chính mình cái này chủ nhân tương lai tất nhiên có thể bị chấn chư thiên vạn giới cho dù là đế lăng đại lục cũng dung không được hắn nghĩ đến đây trong nội tâm nàng đ ố n g nhiên nhiều hơn một v ẹ t v ẻ kích động đây đối với nàng mà nói có lẽ cũng là một cái kỳ ngộ t h ỏ nguyên phi tốc xói mòn nhường chu khải long trực tiếp trở thành một cái lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống lao giả tu vi của hắn giờ phút này đồng dạng đang nhanh chóng rút lui hắn đế ấn đồng dạng bởi vì thọ nguyên sói mòn m à biến ám đạm bô quang thân thể bên ngoài lồng ánh sáng cũng không còn cách nào ngăn cản những cái k i ê m màu đỏ sợi tơ vô số màu đỏ sợi tơ xông vào chu khải long trong thân thể thân thể của hắn trực tiếp nổ tung chu khải long nguyên thần chạy ra tại đế ấn che chở cho hướng phía nơi xà phi tóc chạy trốn đúng lúc này bầu trời ầm ầm chấn động một thanh khổng lồ trường đao từ trên trời giang xuống trực tiếp mạnh mẽ chạm tại đế ấn phía trên quay một tiếng vang thật lớn đồng thời đương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau lớn lý tâm an đừng có dết ta lão phu bằng lòng làm nô chu khải long hoàn toàn sợ hãi hắn đường đường chuẩn bối lại bị người làm cho khí huyết khô cạn liền nhục thân đều không thể khôi phục hắn có thể không sợ hắn không muốn chết tới hắn cảnh giới này chỉ cần không đi t r e o chọc những cái tia đại đế cừng giả hắn còn có thể sống vạn năm trở lên đúng lúc này bên trên bầu trời lại là một đạo vạn trượng đao quang chém xuống trực tiếp bổ vào đế ấn phía trên kinh khủng tiếng oanh minh vang lên đế ấn phía trên vô số phụ văn nổ bể ra đến càng là có d ê n dị thành âm vang lên chu khải long nguyên thần t r ắ nghiệm lần nữa phát ra một tiếng tiếng têu thảm thiết đau đớn nguyên thần của h ắ n trực tiếp từ đế ấn bên trong bị ch một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống trực tiếp bắt lại chu khải long nguyên thần cơ hội phía trước ta đã cho ngươi ngươi không chất quý cho nên ngươi cũng đừng trách ta tâm loan thủ lạc lý tâm an băng lanh thanh nhầm vang lên sau đó hắn trực tiếp đối với chu khải l o n g s ư hồn mặc dù chu khải long nguyên thần chính là chuẩn đế nguyên thần nói đến so với nguyên thần của hắn còn mạnh hơn một chút nhưng nguyên thần của đối phương bây giờ bị t r ọ c thương lại thánh hỏa đại lục chính là hắn sân nhà cho dù nguyên thần của đối phương không có bị hao tổn hắn cũng không sợ tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong lòng bàn tay của hắn chuyển ra nhưng lý tâm an không có chút nào thương hại Quả nhiên, hắn từ chu k h gia Long vị này cao tuổi đại đế liên hệ lên đại hán tiên đình một phương thế lực đối phương hứa hẹn chỉ cần chu gia có thể tìm được đại hán tuần tra ấn liền tiếp dẫn bọn hán chu gia vừa bắt đầu là đơn độc tìm kiếm đồ vật này về sau vì tăng thêm tốc độ lại liên hệ một cái gia tộc cũng chính là lưu gia hai cái gia tộc cộng đồng tìm kiếm chu gia sở dĩ vội vã rời xa là bởi vì đế lăng đại lục xảy ra chuyện tương lai rất có thể không thích hợp nữa tu sĩ sinh tồn tuyết vượt phía trên sở dĩ sẽ xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng chính là điểm báo trước kỳ thật không đơn thuần là chu gia cảm nhận được nguy cơ đế lăng đại lục rất nhiều gia tộc đều cảm nhận được nguy cơ bọn hắn không có đại đế cường giả toa c h ấ n không cách nào đi hướng tu tiên văn minh sang trói đại hán tiên đình chỉ có thể tìm kiếm hạ vị diện chiếm lĩnh nơi đó xem như gia tộc nghỉ lại chi đ i ể tại xâm lấn thánh hòa đại lục trước đế lăng đại lục đã xâm lấn đông đảo hạ vị diện rất nhiều hạ vị diện sớm đã l u ô n hãm chu gia cũng không có muốn chiếm lĩnh thánh hòa đại lục ý tứ dạng này vị diện bọn hắn trúng mắt bọn hắn chỉ là muốn tìm kiếm được đại hán tuần tra ấn từ đó có tiến vào đại hán tiên đỉnh tư cách lý tâm an biết sự tình kỹ càng trái qua sau ánh mắt đạm m ạ c trong lòng bàn tay có đáng sợ khí tức phun trào không ngừng ma d i ệ t chu khải long nguyên thần tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết tử trong lòng bàn tay của hắn chuyển ra nhưng chỉ một lát sau đạo thanh âm này liền im bặt mà dừng cái ngân hoa trên mặt không có chút nào hết sắc nàng tận mắt thấy một tôn chuẩn đế cứ như vậy vẫn lạc ở trước lý tâm an lấy đi chu khải long chữ a vật giới trị sau đó hắn giết chóc phân thân gọi vào một bên t h ấ p giọng bàn giao vài câu giết chóc phân thân gật đầu sau đó liền đối với tái ngân hoa phất tay mang theo tái ngân hoa cùng sau lưng gần hai trăm vạn tu sĩ thẳng đến thương châu vực lý tâm an thì là thần hồn triển khai lục x o á t vĩnh thành vực còn sót lại đế lăng đại lục tu sĩ chỉ cần phát hiện hắn liền không có chút nào k h á c h ký trực tiếp giết sạch đợi đến hắn xử lý xong vĩnh thành vực sự tình sau hắn cho lạc thủy nhắn lại để các nàng đi thương châu vực chờ mình giờ phút này khổng tức yêu vực bên này đại chiến cực kỳ thăng thiết lý tâm an h cho dù là phát huy ra mạnh nhất chiến lược nhưng như cũng bị áp chế gắt gao chuẩn đế cơn ư giả g cho dù là yếu nhất chuẩn đế thực lực tổng hợp cũng xa xa tại thánh vương phía trên bất quá cũng may hắn nắm giữ bách yêu chi biêm cho dù là ở vào hạ phòng cũng có thể miễn cưỡng t r è o trống lý tâm an chỉ cần ngươi đầu hàng bản tọa bản tọa tuyệt sẽ không bạc g ã i ngươi ngươi hẳn là rất rõ ràng mặc dù ngươi chiến l ự c ở xa đồng dạng thánh vương phía trên nhưng lại không phải bản tọa đối thủ bản tọa đã vừa mới hạ thủ lưu tỉnh ngươi không muốn không biết tốt xấu ngươi còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vậy cũng đừng trách bản tọa vô tình lưu đông xuyên băng lệnh thanh nhầm vang lên hắn nhìn phía xa sắc mặt trắng bệnh lý tâm an trong mắt nhiều hơn một tia hơn thưởng lý tâm an hỏa d i ễ m phân thân ánh mắt đạm mạc khỏe miệng lộ ra một vẻ trào phúng lưu đông xuyên ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có một người sao ngươi ăn chắc ta sao ta lại giới thiệu cho ngươi một người kiếm đạo phân thân ra đi a ngay tại hắn vừa dứt lời bên trên bầu trời một đạo khe nước to lớn xuất hiện sau đó vô tận kiếm quang rơi xuống từ trên không chém về phía lưu đông xuyên tại những n à y kiếm quang phía sau lý tâm an kiếm đạo phân thân một bước phóng ra trực tiếp xuất hiện trên không trung lý tâm an hỏa diễm phân thân thấy cảnh này không khỏi cười ha h a hắn rốt cục vượt qua gian nan nhất trong khoảng thời gian này hắn vừa mới cùng lưu đông xuyên giao thủ hơn ngàn chiều nhiều lần bị hắn đánh vào lòng đất hắn một mực tại kéo dài thời gian hắn biết rõ bản tôn tất nhiên sẽ có sắp xếp quả nhiên kiếm đạo phân thân tại kết thúc thánh hòa v ự c đại chiến sau chạy tới khổng tức yêu vực bạch h ỏ a thành Giết! tiếng, diễm diễ tâm thân hét lớn một Lý lớn phân an hỏa hỏa quần quận hỏa diễm từ trong thân thể của hắn mà là cùng kiếm đạo phân thân liên thủ chương một n r ă m mười l lưu đông xuyên đầu hàng khổng tước yêu vực chi chiến kết thúc chương một n r ă m mười l lưu đông xuyên đầu hàng khổng tước yêu vực chi chiến kết thúc một màn này phát sinh cực nhanh cho dù là lưu đông xuyên đều không có dự liệu được kiếm đạo phân thân cùng hỏa diễm phân thân liên thủ nhường lưu đông xuyên giờ phút này không còn có vừa mới bộ kia năm chắc thắng lợi trong tay lạnh nhạt trong mắt của hắn sát cơ phun trào cùng hai người giết thành một đoàn liên đại bọn hắn ba người chém giết đồng thời bên trên bầu trời h ư không lần nữa vỡ ra long huyền thiếu niên mặc giáp bạc lộc ngọc lân chở tám tên bán thánh tử trong cái khe s u n g ra bọn hắn đều là đi theo lý tâm an kiếm đạo phân thân mà đến đi ra trong nháy mắt trực tiếp thẳng hướng phía dưới có nhóm này sinh lực quân gia nhập nguyên bản rằng coi chiến cuộc hoàn toàn phát sinh biến hóa tám vị b á n thánh thế nhưng là một cổ lực lượng cường đại cho dù là lưu đông xuyên mang tới cường giả không ít nhưng cũng khó có thể chống đỡ chỉ một lát sau khổng tước yêu vực bên này liền chiếm cứ thờ phòng trong mắt mọi người sát cơ nghiêm nghị lý tâm an hỏa diễn phân thân giờ phút này giống như đầy máu phục sinh á chiếm t hỏa d i đạo i ê n quần từ, từ t phân, phân thân bên này ánh mắt băng lãnh thân thể của hắn một phía tràn đầy vô tận kiếm khí giống như hồng lưu giống như sông về lưu đông xuyên những này kiếm khí bên trong đỏ thâm giao nhau hủy diệt chi kiếm đáng sợ nhất giống như muốn chém diệt tất cả kiếm đạo trên phân thân có đặc thù khí tức phun g trào trên người có vô tận pháp tác chi lực lưu truyền kiếm diệt mặt pháp theo kiếm đạo phân thân lời nói lạnh như băng truyền ra trong tay thánh vương kiếm dơ lên một đạo từ vô tận pháp tác chi lực ngưng tụ kiếm quang xung ra thẳng đến lưu đông xuyên mà đi phải biết lúc trước hắn dùng một kiếm này chém giết một tôn thánh vương mặc dù lưu đông xuyên là trần đế nhưng một kiếm này cùng cảnh giới không quan hệ hắn chém diệt chính là pháp tác lực lượng theo đạo này kiếm quang chém xuống lưu đông xuyên sắc mặt đại biến hắn cảm nhận được một kiếm này mang đến cho hắn nguy、cơ. ngay tại lưu đông xuyên chuẩn bị ứng đối thời điểm bên trên bầu trời đống nhiên vỡ ra một chiếc đại ấn từ trên trời giáng xuống đại ấn dưới đáy có một cái đế chữ hắn ngứng mày đây là đế ấn hắn một cái liền nhận ra được hắn vừa mới còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không chịu h á n đế in ra nghĩ không ra liền thấy đế ấn đế ấn từ trên trời giáng xuống tại lưu đông xuyên ngây người trong m h á y mắt đi thẳng tới lưu đông xuyên trên đỉnh đầu đế ấn phía trên vạn đạo quang mang một phát tại lưu đông xuyên chân kinh ánh mắt hoảng sợ bên trong ở a n g nổ bể ra đến lực lượng kinh khủ giống như h ư n g lưu trực tiếp để bạn trượng hư không trong nháy mắt đổ sụn đáng sợ cơ ư n g khí trực tiếp đem lưu đông xuyên quét sạch cũng đúng lúc này kiếm đạo phân thân chạm ra kiếm quan cùng hỏa diễm phân thân đâm ra trường thương đồng thời đánh vào lưu đông xuyên trên thân tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng chuyển ra lưu đông xuyên trên thân m á u tươi chạy đầm địa giờ phút này lưu đông xuyên cực kỳ thê thảm hỏa diễm phân thân một t h ư ơ n g kia trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn kiếm đạo phân thân một kiếm kia đồng dạng ở trên người hắn lưu lại một cái trong suốt lỗ thủng chính yếu nhất chính là đế ấn bạo tạng hình thành đáng sợ cơ khí nhường trên người hắn nhiều hơn vô số vết thương một cái tay của hắn cánh tay cũng hóa thành cho t à n cũng đúng lúc này một thân ảnh từ hư không một bước phóng ra chính là lý tâm an bản tôn chạy đến viên kia đế ấn chính là chu khải long đế ấn nguyên bản lý tâm an mong muốn thu phục nhưng hắn phát hiện cái này mai đế ấn chính là pháp tắc chi lực ngưng tụ bên trong tràn đẩy chu khải long ân ký theo chu khải long tử vong cái này mai đế khắc ở dần dần tiêu tán hắn sử dụng trường sinh bất tử quyết cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đế ấn hoàn trình đồng thời nghĩ biện pháp tại đế ấn bên trong lưu lại chính mình một sợi ân ký chờ hắn đến nơi này về sau vừa vặn cảm ứng được hỏa diễm phân thân cùng kiếm đạo phân thân vây công lưu đông xuyên hắn không chút do dự trực tiếp tế ra cái này diệt đế ấn đưa cho lưu đông xuyên trùng điểm bất kích lưu đông xuyên nhìn thấy lý tâm an không khỏi sắc mặt đại biến thân thể của hắn quỷ dị giống như làm n h ạ t trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới mấy vạn trượng bên ngoài trên người hắn khí huyết c u ầ n c u ộ n phi tốc chữa trị thân thể thương thế sau đó ánh mắt nhìn về phía ba cái lý tâm an ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi hắn biết rõ viên tia đế, đế ấn tất nhiên là vị nào chuẩn đế đồ vật loại vật này tuyệt sẽ không dễ d bây giờ đ ố n g nhiên xuất hiện vậy chỉ có một khả năng có chuẩn đế vẫn lạc mà cuối cùng xuất hiện lý tâm an rất có thể chính là cái này chém giết chuẩn đế người lý tâm an ánh mắt đạo mạng hắn cùng kiếm đạo phân thân h ỏ a d i ễ m p h â n thân hiện ra ba phương hướng đem lưu đông xuyên vây vào giữa lưu đông xuyên ta cho ngươi một cái sông sót cơ hội làm nô văn năm có thể tha cho ngươi một mạng vừa mới đế ấn ta có thể nói cho ngươi là chu khải l o n g ta lúc ấy cũng tương tự đã cho hắn cơ hội như vậy nhưng hắn dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng ta chỉ có thể giết hắn đây là lưu ảnh thạch chính ngươi xem một chút đi lý tâm an sau khi nói xong vung tay lên một cái lưu ảnh thạch thẳng đến lưu đông xuyên lưu đông xuyên sắc mặt khó coi hắn vừa mới đứt gãy cánh tay một lần nữa mọc ra hắn tiếp nhận lưu ảnh thạch sau đó thấy được chu khải long nhục thân nổ t u n g nguyên thần bị ma diệt quá trình con ngươi của hắn không khỏi có hơi hơi co lại thân thể cũng không khỏi run nhẹ nhẹ hắn không chút do dự thân thể làm nhạt liền phải chạy khỏi nơi này đã ngươi muốn tìm chết ta liền thành vào ngươi bảy mái quy h ư ngay tại thân thể hắn làm nhạt trong nháy mắt một cái băng lanh thanh nhầm băng lên bảy cái lý tâm an xuất hiện đối với lưu đông xuyên túi đầu tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ lưu đông xuyên trong miệng truyền ra hắn nguyên bản muốn làm nhạc thân thể lại xuất hiện chỉ là hắn giờ phút này phi tóc giàn mua tóc của hắn trong n g á y mắt liền tuyết trắng một mảnh hắn rốt cuộc minh m ạ c h vì sao chu khải long lại biến thành bộ giàn kia ta bằng lòng làm nô lưu đông xuyên trong mắt đều là vẻ sợ hãi trong lòng của hắn sau cùng một tia may mắn tan thành mấy khói l i ê n vừa mới trong n g á y mắt hắn cảm giác chính mình mấy ngàn năm thọ nguyên rời hắn mà đi loại cảm giác này thật sự là thật là đáng sợ lý tâm an ánh mắt đạo m ạ n có ít người chính là như vậy chưa thấy quan tài chưa độ lệ ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn xem lưu đông xuyên trong mắt sát cơ p h u n g trào hắn là thật rất muốn đem lưu đông xuyên trực tiếp giết chết từ chu khải long trong trí nhớ hắn biết lưu đông xuyên chỗ gia tộc cũng không có đại đế cường giả chỉ có hai tôn chuẩn đế hắn là một cái trong số đó lưu đông xuyên s ắ c mặt trắng bệnh khoe miệng của hắn cười khổ cũng không dám lại có cái gì dư thừa động tác ngoan ngoan rộng mở thần hồn tùy ý đối phương lưu lại thần hồn đ ợ n ký hắn biết lần này tiến vào thánh hòa đại lục người đều muốn xong đời đế lăng đại lục bên kia giờ phút này đoán chừng đã lật trời nhiều tu đối với đế lăng đại lục mà nói cũng là trọng thương nhưng bây giờ thông đạo đã qua bế mong muốn xuống tới căn bản không thể nào t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười sáu thu phục hai tôn yêu vương hạt châu dung hợp t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười sáu thu phục hai tôn yêu vương hạt châu dung hợp theo lưu đông xuyên đầu hàng khổng t ư ớ c yêu vực chiến trường rất nhanh liền ngừng lại lý tâm an n h ư ờ n g lưu đông xuyên đem những n à y người tập trung lại toàn bộ đi hướng thương châu vực những tu sĩ này chính là hắn dùng để đối phó k i a mấy trăm vạn ma tộc lợi khí v ề phần bọn hắn ở trong có bao nhiêu người có thể sống sót vậy thì xem chính bọn hắn vật khí khổng tức yêu vực bên này huyết quang trung tiên một trận chiến này chết quá nhiều người đồng thời hao tổn quá nhiều yêu tộc bất luận là yêu tộc vẫn là tu sĩ nhân tộc giờ phút này nhao nhao hoan hô lên lý tâm an không có dừng lại quá lâu hắn đem tất cả bán thánh cùng cựu giai đại yêu tụ tập lại sau đó để bọn hắn chạy tới thương châu vực thương châu vực là một cái đại vực diện tích rộng cho dù là thánh hòa vực tăng thêm trúng châu vực cũng xa xa không cách nào so sánh cùng nhau nhưng cái này vực tương đối càn cỗi rất nhiều nơi đều là rộng lớn vô ngần sa mạc tuyệt đối coi là hoa vắng thương châu vực tông m ô n cũi nhưng mạnh nhất tu sĩ cũng chỉ có động thiên cảnh định phong tu vi hai năm trước chiến gia vì luyện chế chiến hồ n đan tại cái này vực phát động một trận đại chiến để trong này tu sĩ tổn thất nặng nề cho dù là hai trăm năm đi qua thương châu vực đều không có khôi phục lại giờ phút này thương châu vực cực kỳ náo nhiệt không ngừng có tu sĩ từ các nơi chạy đến thánh vương mệnh lệnh nhường các vực đều không dám thất lễ cho dù là bách linh vực bên này tả lượng cũng mang theo mấy người chạy đến giờ phút này thương châu vực tụ tập mấy trăm vạn tu sĩ làm cho cả thương châu vực cường giả như mây rất nhiều tu sĩ đều trải qua đại chiến bọn hắn biến càng thêm trầm ổn thương châu v ự c thương lan sa mạc một đạo áo đen thân ảnh đứng thẳng hư không đỏ thâm dao nhau t ó c cho người ta một loại cực lớn áp bách ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa quần quận ma vân ánh mắt bình tĩnh đạo thân ảnh này chính là lý tâm an g i ế t chóc phân thân tại đạo thân ảnh này phía sau tái ngân hoa đứng ở nơi đó ánh mắt thiến tĩnh mà cách đó không xa đứng đ ấ y ba người nữ tử chính là y ỉa y ỉa lạc t h ủy thành h ồ n g tụ các nàng khi nhìn đến thánh vương pháp chỉ sau liền chạy tới nơi này vạn trọng sơn chiến đấu đã kết thúc nhưng tiêu diệt toàn bộ công tác cũng không hoàn thành rất nhiều tu sĩ đang không ngừng săn giết những yêu tục kia lúc trước đại chiến thời điểm hai tôn yêu vương chạy trốn các nàng đến nay không có phát hiện t u n g tích ảnh vì để phòng v ắ n nhất thanh hồng tụ n h ư ờ n g cơ trường s u lưu lại chủ trì đại yến thánh tông chuyện đại yến thánh tông có cường đại phòng ngự kết giới đồng thời còn có thập phương chu thánh đại trận cho dù là kia hai tôn yêu vương xuất hiện cũng không cần lo lắng cái gì đúng lúc này bên trên bầu trời ẩm ẩm chấn động sau đó vỡ ra một đạo vết rách to lớn lý tâm an hỏa diễm phân thân cùng kiếm đạo phân thân từ vết rách bên trong một bước phóng ra tại phía sau bọn họ thì là một mặt dàn mua lưu đồng xuyên lưu đông xuyên mới vừa xuất hiện liền thấy phía dưới tái ngân hoa khoe miệng không khỏi lộ ra c ư ờ i khổ chẳng biết tại sao trong lòng của hắn loại kia biệt khuất cảm giác giờ phút này đ ỗ n g nhiên tiêu tán hơn phân nửa theo ba người xuất hiện đằng sau thì là lít nha lít nhít tu sĩ điên c u ẩ n từ trong cái khe t u ô n ra vô số người ngẩng đầu nhìn t r ầ m t r ầ m bầu trời trong mắt bọn họ đều là vẻ không thể tin giờ phút này lý tâm an bản tôn cũng không ở nơi này mà là đi đại hòa v ự c hắn biết thương châu vực chiến tranh cho dù là hắn không tại cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng hắn còn có một cái chuyện quan trọng phải giải quyết cái k i a chính là từ vạn trọng sơn chạy trốn hai tôn yêu vương hắn từ khổng tức yêu vực sau khi rời đi l i ề n bắt đầu tìm kiếm cái này hai tôn yêu vương tung tích trước mặt hắn dùng thần hồn một cái tiếp một cái v ư ợ t tới nhưng không có bất kỳ phát hiện sau đó hắn vận dụng khí vận bản nguyên chi lực rốt cục có chỗ phát hiện cái này hai tôn yêu vương vậy mà nút ở đại hòa vực một cái địa phương đặc thù nơi này có chút cùng loại với vạn tượng cốc có đặc thù khí tức phun g trào có thể che lấp hai tôn yêu vương trên người yêu khí nếu như không phải hắn vận dụng khí vận bản nguyên thông qua khí vận bản nguyên cảm ứng hắn thật đúng là không nhất định có thể tìm được cái này hai tôn yêu vương hắn giờ phút này đã đến nơi này đang mục quang băng lãnh nhìn phía dưới tại hắn đang phía dưới có một cái khổng lồ s â n g ố c trong s â n g ố c sương ngủ tràn ngập cho dù là hắn thánh vương cảnh thần hồn cũng không cách nào thẩm thấu những xương trắng này hai tôn yêu vương ra đi a ta biết các ngươi ở bên trong ánh mắt của hắn băng lanh mở miệng ánh mắt đạm mạc trong thanh âm càng là không có tình cảm chút nào hắn vừa dứt tiếng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh trong sơ cốc cũng không có bất kỳ cái gì khí tức c h u y ề n ra lý tâm an khỏe miệng cười lạnh băng lanh mở miệng nói Đã các ngay ư ơ i đi không nguyện ý r v ậ t a tự mình x i n cánh c g ư ơ i đi ra. ắ n sau k liễu hiện hiện. Xông, xông vào sơn cốc h u n ư h hắn, n của trong n g đầu nháy mắt một cái thanh em tức giận từ phía dưới trong sơn cốc v a n g lên sau đó hai cỗ khổng lồ yêu khí phóng lên tận trời hai tôn to lớn cổ yêu vọt thẳng ra khỏi sơn cốc hóa thành hai cái vạn trượng cổ yêu giờ phút này hai cái cổ yêu hai mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa lý tâm an bọn hắn toàn thân căng cứng mặc dù mắt lộ ra hung quang nhưng n ấ y mắt chỗ sâu cũng lộ ra ý sợ hãi lý tâm an nhìn chằm chằm hai cái yêu vương ánh mắt băng lãnh đạm mặt nói các ngươi yêu tộc xâm lấn người đều bị ta giết sạch s a n h xanh liền thừa các ngươi không cần nói ta không cho các ngươi sống sót cơ hội ta đại yến thánh tông cần hai tôn giữ cửa yêu vương các ngươi có nguyện ý hay không đương nhiên các ngươi cũng có thể cự tuyệt hậu quả các ngươi hiểu lý tâm an sau khi nói xong ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hai tôn yêu vương bọn hắn nếu là dám tự tuyệt hắn tất nhiên giết chết bọn hắn hai tôn yêu vương nghe được lý tâm an lời nói trong mắt hung quang tiêu tán k h ô n g ít, liếc nhìn nhau cuối cùng túi t h ấ p đầu đối với kết quả này lý tâm an vẫn là rất hài lòng cựu tinh cổ yêu mong muốn lộ t s ắ c thành yêu vương cũng không phải một chuyện dễ dàng hắn rất nhanh tại hai tôn yêu vương thú hồn bên trong lưu lại chính mình đ ă n ký cái này hai tôn yêu vương sinh tử tương lai đều trong lòng bàn tay của hắn lý tâm an thu phục hai tôn yêu vương sau một bước rơi xuống trực tiếp tiến vào phía dưới trong sân gốc chỉ một l hắn liền từ trong sơn cốc đi ra trong tay của hắn lần nữa nhiều hơn một cái hạt trâu hạt trâu này có chút cùng loại với vạn tượng cốc bên trong viên kia hạt trâu nhưng phía trên có một cỗ đặc thù khí t ứ c vậy mà có thể che lấp thần hồn chi lực hắn tâm niệm v ừ a động đem từ vạn tượng cốc ở bên trong lấy được viên kia hạt trâu xuất ra hai cái hạt trâu trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cái lý tâm an hai mắt tỏa sáng xem ra thánh hòa đại lục bên này còn có một số chính mình cũng không nghĩ đến độ tốt hắn quyết định chờ đại chiến kết thúc sau muốn đem thánh hòa đại lục tại thật tốt đi một lần sau đó hắn không còn lưu lại mang theo hai tôn yêu vương thẳng đến thương châu vực nơi đó sẽ là lần này đại tiếp trận chiến cuối cùng nếu như hắn đoán không sai đại chiến rất có thể đã bắt đầu Trước 1117, tiểu đầu ma tôn Trương 1117, tiểu đầu ma tôn Thương Thương phút toàn thành trường. trời thương tu tộc giết Một tôn mấy vạn trượng của ma sừng thương khung, trong tay phương Châu Vực Mạc, chiến che cung, cùng cùng chém cùng cổ sức cung, của cầm 1117, 1117, giờ nơi viên biến điên đầu đầu nhau. đậy ma ma mấy dặm Ma ma mấy ma Lan Sa vô này này, ngàn hoàn ngập vạn sừng hắn, khí l số sĩ ở cái này một tôn của ma chính là ma tộc ma tôn tương đương với nhân tộc chuẩn đế lý tâm an giết chóc p h ầ n t h ầ n tái ngân hoa lưu đông xuyên ba người vây quanh ma tôn cùng hắn điên cùng chém giết cùng một chỗ nhưng cái này ma tôn thật là đáng sợ cho dù là lấy một đi ba vậy mà đều không rơi vào thế hạ phong cẩn thận một chút cái này ma tôn có gì đó quái lạ các ngươi nhìn đỉnh đầu của hắn vậy mà mơ hồ có một cái đế quan muốn xuất hiện đây là muốn hướng phía ma đế tiến hóa biểu tượng lưu đông xuyên thần sắc ngưng trọng mở miệng đỉnh đầu của hắn đế ấn hiện hiện khi tức cường đại ở trên người hắn p u n trào tái ngân hoa nghe được ma đế hai chữ không khỏi sắc mặt đại biến một khi cái này ma tôn thật đột phá làm ma đế kia hậu quả khó mà lường được không cần lo lắng thánh hòa đại lục pháp tắc chi lực không cách nào c h è o chống đại đế cường giả đột phá hắn tối đa cũng chính là thực lực đến gần vô hạn mà thôi lý tâm an giết chóc phân thân bình tĩnh mở miệng c á i ngân hoa cùng lưu đông xuyên nghe nói như thế giống như ăn một viên thuốc an thần bọn hắn quên đi nơi này không phải đế lăng đại lục chỉ cần ma tôn không đột phá ma đế bọn hắn liền không có cái gì tốt e ngại lý tâm an giết chóc phân thân trong mắt văng lanh một mảnh trong tay của hắn một thanh máu trường đao màu đỏ xuất hiện sau đó đối với ma tôn chém xuống ánh đao màu đỏ n g ỏ m lôi cuốn lấy nồng đ ậ m tới cực điểm s á t lục chi khí trực tiếp chém về phía ma tôn ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay hắn to lớn ma phủ g ơ lên trực tiếp một đúa chém về phía cái kia đạo ánh đao màu đỏ n g ỏ m giờ phút này ma tộc đã nhìn ra v â y công hắn trong ba người đáng sợ nhất chính là lý tâm an những cái kia s á t lục chi khí một khi tới gần hắn hắn ma khí liền nhao phi t ố c tan giã đến mức hai người khác công kích mặc dù cường đại nhưng đối với thương tổn của hắn ngược lại cũng không lớn bởi vậy ma tôn đem càng nhiều lực chú ý đặt ở lý tâm an giết chóc trên phân thân Với một tiếng vang thật lớn ánh n a o màu đỏ ngòm cùng ma phụ v à chạm trực tiếp đã xảy ra kịch liệt bạo tạng kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng đất trời ánh n a o màu đỏ ngòm nổ tung hóa thành từng đạo màu đỏ sợi tơ xông về ma tộc ma tôn trên người ma khí đụng một cái tới những ngày màu đỏ sợi tơ liền ngao nhau, nhau nổ tung hóa thành khói xanh tiêu tán nhưng màu đỏ sợi tơ tại ma khí ăn mòn hạng cũng là phi tốc thu nhỏ sau đó chậm rãi tiêu tán mặc dù sắt lục chi khí có thể khắc chế ma khí nhưng tương tự ma khí cũng có thể ăn mòn sắt lục chi khí thấy cảnh này lý tâm ăn như mày tiếp tục như vậy không thể được hắn nhìn về phía tái kim hoa cùng lưu đông xuyên tâm niệm v ừ a động mở miệng nói hai người các người toàn bộ dùng hỏa công kích thử một chút tái kim hoa cùng lưu đông xuyên sau khi nghe được đồng thời gật đầu bọn hắn cũng nhìn ra đơn thuần công kích đối với ma tôn tổn thương không lớn thân thể hai người bên trong hỏa diễm phun trào một đoá to bằng cái thất hỏa diễm hoa sen tại hai người đỉnh đầu xuất hiện hai người không chút do dự hỏa diễm hoa sen bay ra vọt thẳng hướng về phía ma tôn mạnh liệt hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát che k u ấ t bầu trời bọn hắn hỏa diễm trải qua chuẩn đế lôi kép tẩy lễ so với thánh hỏa càng th không có gì không đốt quả nhiên ma tôn trên thân mãnh liệt ma khí đụng một cái tới những ngọn lửa này phi tóc hóa thành khói xanh tiêu tán ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng nâng tay lên bên trong ma phủ liền phải một bữa chém về phía tái ngân hoa đúng lúc này lý tâm an giết chóc phân thân nổ t u n g hóa thành ngàn vạn màu đỏ sợi tơ xông về ma tôn trong nháy mắt ma tôn liền bị vô số màu đỏ sợi tơ b a o khỏa trong miệng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết chỉ thấy ma tôn thân thể khổng lồ bên trên từng đạo vết tương xuất hiện ma huyết theo vết thường phi tóc hướng phía dưới chạy xuôi đồng thời quân quận hỏa diễm đem ma tôn trực tiếp báo kh trên người hắn ma khí phi t ố c tiêu tán nhân loại các ngươi hoàn toàn chọc giận b u ồ n ma tôn các ngươi thật sự cho rằng b u ồ n ma tôn chỉ có điểm này thủ đoạn phải không hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa thủ đoạn chân chính ma tôn gầm t h é t trên người hắn ma khí quần quận vẹn vẹn trong nháy mắt tám quả đầu lâu mười sáu con cánh tay liền t ừ trên người hắn mọc ra tăng thêm trước mặt một cái đầu lâu cùng hai c á n h tay n h ư ờ n g ma tôn trực tiếp nắm giữ chín cái đầu mười tám con cánh tay tại mười tám con trên cánh tay đồng thời đều có ma khí phun trào ma phủ phi tóc hình thành giờ phút này ma tôn hoàn toàn đã xảy ra biến đổi lớn một cỗ so vừa mới càng thêm đáng sợ uy áp t ừ trên người hắn triển lộ ra không có khả năng ngươi làm sao lại là cựu đầu ma tôn lưu đông xuyên giật n ả y cả mình liên tiếp lui về phía sau nguyên bản vây quanh ma tôn hòa diễm cũng phi tốc ngưng tụ trở về trong thân thể hắn tái ngân hoa cũng là cũng giống như thế trong mắt của nàng cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi lý tâm an giết chóc phân thân mướn g mày nhìn về phía lưu đông xuyên bình tĩnh mở miệng hỏi như thế nào cựu đầu ma tôn lưu đông xuyên cưỡng chế đẻ xuống sợ hãi trong lòng vội vàng mở miệng nói cựu đầu ma tô là cổ ma nhất tộc cường đại nhất một cái ma tôn đ ế lăng đại lục cổ ma nhất tộc địa vị cũng c n g cao bọn hắn nhiều khi đều là giao dịch đối tượng rất nhiều người đem cổ ma mua về, đều là dùng để làm khổ lực nhưng về sau cổ ma nhất tộc xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài chính là cựu đầu ma tôn hắn không biết từ nơi nào được đến có một môn công pháp có thể thôn p h ệ cái khác ma tộc thành tựu chính mình người này trước sau hết thể thôn p h ệ tám vị ma tộc đỉnh cấp cường giả để bọn hắn cùng mình hòa làm một thể nếu như hắn không hiền lộ không có người nhìn ra được nhưng về sau đế lăng đại lục chu gia liên tiếp đối cổ ma nhất tộc ra tay rốt cục n h ư ờ n g cựu đầu ma tôn giận dữ từ đó giận dữ ra tay một trận chiến này chu gia tam đại chuẩn đế một trong tuần khải đông bị cựu đầu ma tôn chém giết đồng thời còn chém giết số tôn thành vương chấn kinh đế lăng đại lục chu gia vị t i a cao tuổi đại đế xuất quan đại chiến cựu đầu ma tôn một trận chiến này đánh ba ngày ba đêm về sau chu gia đối ngoại tuyên dương cựu đầu ma tôn đã bị chém giết không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện ở đây liệu đông xuyên giảng rất nhanh nhưng đại khá ý tứ lý tâm an giết chóc phần thân minh mạch thần xác cũng không khỏi biến ngưng trọng một chút đây là một tôn có thể cùng đại đế giao phong tồn tại còn giết qua chuẩn đế c h ắ c không được hai người kiềm kỵ như vậy cựu đầu ma tôn chín cái mặt không giống nhau nhưng hiển nhiên những n à y mặt bên trong có tám cái mặt thuộc về khác biệt ma tôn kiệt kiệt kiệt nghĩ không ra hai người các ngươi chuẩn đế lại còn có thể biết bản tọa tồn tại chỉ cần các ngươi nhìn về phía bản tọa bản tọa đợi chút nữa có thể tha các ngươi bất tử cựu đầu ma tôn khuôn mặt mở miệng trên người ma khí giờ phút này giống như hồng lưu giống như bạo phát đi ra giờ khác này cựu đầu ma tôn khí tức so với vừa mới ít ra cường thịnh mấy lần thiên thủ dết chóc chân quân t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười tám thiên thủ dết chóc chân quân lý tâm an dết chóc phân thân ánh mắt lạnh lùng nếu biết cựu đầu ma tôn nội tình hắn nắm chắc trong lòng trên người hắn một c ố đáng sợ chiến ý bộc phát s á t lục chi khí giống như hồng lưu từ trong thân thể hắn lan tràn mà ra những ngày s á t lục chi khí xuất hiện trong nháy mắt dưới chân của hắn một cái huyết hồng sắc trận pháp liền nổi lên theo trận pháp này xuất hiện bốn phía s á t lục chi khí giống như hồng lưu giống như nhao nhao tràn vào cái này huyết hồng sắc trong trận pháp theo những n g y sắt lục chi khí tràn vào huyết hồng trận pháp phi tốc mở rộng mười triệu trăm triệu ngàn triệu v cho đến mười vạn trượng cùng lúc đó lý tâm an giết chóc phân thân không ngừng lớn mạnh cuối cùng đồng dạng hóa thành một tôn mười vạn trượng to lớn thân ảnh trên người hắn nguyên bản đen nhánh quần áo trực tiếp hóa thành áo giáp màu đỏ ngỏm sau lưng của hắn vô số bệnh cốt hiện hiện phản chiếu thức cung đây là núi thây biển máu huyết hồng s ắ t trong trận pháp một cố cùng bạo tôn h vệ chi lực bộ p h á t hấp thu toàn bộ thương châu vực sắt lục chi khí giờ phút này lý tâm an giết chóc phân thân trên thân triển lộ khí t ứ c không thể so với cựu đầu mà tôn yếu giết chóc chân quân hai m t người các ngươi đi chém giết cái khác ma tộc nơi này giao cho ta lý tâm an giết chóc phân thân băng lánh mở miệng đây cũng là lần thứ nhất hắn mở ra giết chóc chân quân trạng thái hắn cảm giác được rõ ràng giờ khác này chính mình cường đại quá mức có một quyển hướng có thể đánh nát thương khung cảm giác dưới chân đại trận liên tục không ngừng đem s á t lục chi khí rót vào thân thể của hắn nhường trong thân thể hắn lực lượng càng ngày càng đáng sợ vâng đại nhân t á i ngân hoa cùng lưu đông xuyên b ộ i vàng bằng lòng sau đó thẳng hướng phía dưới hai người bọn họ đều là trần đế nhưng cái kêu ma tộc ma vương tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ có bọn hắn gia nhập phía dưới chiến cuộc tất nhiên xảy ra biến hoa lớn giờ phút này phía dưới rất nhiều người đều là khiếp sợ nhìn xem cựu đầu ma tôn cùng giết chóc phân thân cái này hai thân ảnh đều là che khuất bầu trời một đạo ma khí ngập trời một đạo tràn đầy vô tận sắt lục chi khí bất luận cái nào một đạo đều để người từ đ ấ y lòng cảm thấy e ngại lý tâm an kiếm đạo phân thân cùng hỏa diễm phân thân nhìn nhau cho dù là bọn hắn đều tự tin vô cùng nhưng giờ phút này bọn hắn cũng không thể không thừa nhận giết chóc phân thân quá mạnh không có khả năng đây chỉ là một phương t i ể u thế giới làm sao có thể sinh ra giết chóc c h ầ n quân cựu đầu ma tôn ở giữa nhất ma mặt mũi mở miệng trong mắt của hắn như cũ mang theo nồng đậm không thể tin vẻ mặt ngay tại cựu đầu ma tôn vừa dứt lời bầu trời xa xăm cuồn cuộn yêu khi h ớ n bên này mà đến thế giới này, chuyện ngươi không biết nhiều nữa đâu, thật sự cho rằng, thánh hòa đại lục liền có thể tùy ý các ngươi nắm không thành. một cái băng lanh thanh â m từ đằng xa v ă n g lên, theo một chữ cuối cùng rơi xuống, đạo thân ảnh này đã đi tới cách đó không xa. đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là lý tâm an bản tôn, hắn rốt cục chạy tới chiến trường. ở sau lưng của hắn, đi theo hai tôn yêu vương, cuộn q u ầ n yêu khi đang không ngừng theo bọn nó trên thân tôn r a lý tâm an ánh mắt đ ả o qua phía dưới chiến trường, nhìn thấy ma tộc bị triệt để á p chế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. hắn đối với hai tôn yêu vương gật gật đầu, bọn hắn trong nh hướng phía phía dưới ma tộc đánh tới lý tâm an thì là ánh mắt đạm m ạ c nhìn xem cựu đầu ma tôn trong lòng của hắn rất là giật mình cái này cựu đầu ma tôn tuyệt đối là trước mắt hắn thấy qua người mạnh nhất cựu đầu ma tôn nhìn thoáng qua lý tâm an lại liếc mắt nhìn kia to lớn vô cùng giết chóc chân quân hắn trong nháy mắt liền hiểu được trong mắt của hắn chiến ý tiêu thăng trong mắt có đáng sợ sát cơ phun trào giết chóc chân quân lại như thế nào cái này một mảnh đại lục là bản tôn tự mình q u y ế t định ta cổ ma nhất tộc nghỉ lại chỗ t h ứ thời các ngươi lập tức t ố i lui ta cổ ma nhất tộc chỉ chiếm lĩnh một nửa địa phương có thể cùng các ngươi n h â n tộc cùng hưởng tiến đại lục này cựu đầu ma tôn mở miệng trên người hắn trên ý bước lên lý tâm an ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng mở miệng nói thật không tiện con người của ta không thích cùng người cùng hưởng thánh hòa đại lục thuộc về chúng ta nhân tộc cùng ngươi cổ ma nhất tộc không quan hệ đã các ngươi tới liền lĩnh viễn lưu tại nơi này à các ngươi trên người ma khí có thể lớn mạnh ta thánh hòa đại lục ma đạo tôn môn hắn sau khi nói xong hai tay kết ấn n h i t bản ấn trong tay hắn hiện hiện cựu đầu ma tôn ánh mắt băng lánh nhìn chầm chầm lý tâm an sau đó chín cái đầu đồng thời đối với lý tâm an nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy thứ nhất bước phóng ra mười tám con cánh tay đồng thời g ơ lên chín trôi lơi ư búa chém về phía lý tâm an b ả tồn chín trôi lơi ư búa chém về phía hắn g i ế t chóc phân thân theo cựu đầu ma tôn ra tay không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên một ngặt lên lý tâm an g i ế t chóc phân thân nhìn thấy cựu đầu m a tôn đậu thủ trong mắt sát cơ trong nháy mắt n g ư n g là t h ậ t chất chỉ thấy hắn g i ế t chóc trên phân thân một cánh tay tiếp một cái mọc ra vẹn vẹn trong nháy mắt liền mọc ra hơn trăm con cánh tay mỗi một cánh tay bên trên đều có một thanh máu trường kiếm màu đỏ hắn hét lớn một tiếng trên trăm con cánh tay đồng thời giơ lên sau đó đối với cựu đầu ma tôn chém xuống dết chóc chân quân đáng sợ đây chính là toàn bộ tu tiên giới công nhận h á n tên i đầy đủ kỳ thật chính là thiên thủ dết chóc chân quân nơi này thiên thủ không có nghĩa là một ngàn cánh tay cánh tay mà là càng nhiều một khi bật hết hỏa lực dết chóc chân quân có thể mọc ra vô số cánh tay cho dù là đại đế c ư ờ n giả g tới đằng sau cũng chỉ có thể tự vệ chính là nguyên nhân này cựu đầu ma tôn thấy cảnh này không khỏi giật n ả y cả mình nguyên bản chém về phía lý tâm an ma phủ nhau nhau thay đổi phương hướng chém về phía lý tâm an dết chóc phân thân hắn mặc dù nghe nói qua giết chóc chân quân lợi hại nhưng dù sao không có tự mình gặp qua cái này còn là lần đầu tiên thấy ken ken âm âm kịch liệt tiếng ba đập đ ư ơ n g theo lấy kinh khủng oanh minh nhường vương viên mấy vạn trượng hư không điên cuồng nổ tung vô tận ma khí cùng bàng bạc sát lục chi khí trên không trung điên cuồng x e lẫn trong nháy mắt sinh ra kịch liệt bạo tạc i ự u đầu ma tôn cùng giết chóc chân quân đồng thời bị cỗ này kinh khủng cương khí quét sạch r i ê n g phần mình lui ra phía sau ngàn trượng xa đáng sợ cương khí từ không trung rơi xuống chém vào phía dưới trực tiếp đem mặt đất chém ra từng đạo mấy ngàn trượng sâu khe ránh khe danh bên trong có đáng sợ khí tức chảy xuôi vậy mà tạo thành một cái đặc thù bình t h ư ớ n g ngăn cản bốn phía cắt vàng chản vào cái này to lớn khe danh bên trong cái này nhưng làm phía dưới rất nhiều người dọa phải ổn phi phát tán nao h nhao lui lại cái này nếu như bị bổ chúng liền xem như ban thánh cũng muốn trực tiếp bị trọng thương i ể u đầu ma tôn để m ạ n g lại lý tâm an giết chóc phân thân nổi giận gầm lên một tiếng hắn trên trăm con cánh tay không ngừng mà giơ lên sau đó không ngừng chém xuống giờ phút này toàn bộ bầu trời đều là ánh đao màu đỏ ngỏm liên miên bất tuyệt mỗi một đạo đao quang chém xuống vạn trượng hư không trực tiếp nổ tung loại này khí thế kinh khủng nhường cựu đầu ma tôn chín cái đầu cũng không khỏi sắc mặt đại biến chương một n r ư ờ i chín phá giải tình thế nguy hiểm chương 1119, phá giải tình thế nguy hiểm cựu đầu ma tôn ngươi cũng tiếp ta một chiêu này nghiết bản ấn lý tâm an bản tôn bên này cũng không nhàn rỗi hắn v ơ y tay một cái trong tay hắn phương kia đại ấn bắn ra trong nháy mắt đi tới cựu đầu ma tôn đỉnh đầu n h i ế t bản ấn bên trên có đặc thù quang mang b ộ t phát các loại quy tắc chi lực giống như hồng lưu giống như tràn vào niết bản ấn bên trong cựu đầu ma tôn giờ phút này hoàn toàn tê hắn vốn cho là chính mình mười tám con cánh tay công kích liên miên bất tuyệt cho dù là đại đế cũng có thể chống lại nhưng giờ phút này hắn gặp càng thêm biến thái rét chóc c h â n quân hắn chỉ cảm thấy chính mình mười tám con cánh tay căn bản không đủ dùng hắn chín cái đầu đồng thời gầm thép liên tục trong tay to lớn ma phủ dơ lên đ i ê n cùng chém ứng ra cùng không ngừng rơi xuống trường đao màu đỏ máu đụng vào nhau hai cố khí tức kinh khủng bá chạm hóa thành một cố càng thêm lực lượng đáng sợ quét sạch bố n phía mà tại cố lực lượng này phía trên n h i ế bàn ấn bên trong đã tuân ra một cố đáng sợ thôn vệ chi lực thôn vệ lấy cố này lực lượng q u ầ bạo theo c ố này lực lượng c u ầ n bạo điên cùng tràn b ạ o niết b à n ấn không ngừng lớn mạnh, một cỗ khí tức kinh khủng từ niết b à n ấn bên trên một phát. niết b à n ấn chân áp. lý tâm an ánh mắt băng lãnh, đối với niết b à n ấn một chỉ, niết b à n ấn hướng thẳng đến cựu đầu ma tôn rơi xuống, những nơi đi qua, vạn trượng hư không điên cùng đổ sụ. ù cựu đầu ma tôn giật nảy cả mình, không kịp nghĩ nhiều, sau cánh tay cánh tay đồng dạng giơ lên ma phủ, trực tiếp một búa mạnh mẽ chém về phía niết bản ấn. lục đạo to lớn phủ ảnh phóng lên tận trời, mang theo một cỗ khí thế không thể địch nổi, trực tiếp chạm tại niết bản ấn bên trên. có bạn đạo quang ma ngộp phát m á n h liệt ma khí cùng sát lục chi khí từ niết b à n ấn bên trong t ô n ra những n à y ma khí cùng sát lục chi khí cùng ma phụ sẽ lẫn sau đó lại nao nao h tràn vào niết b à n ấn bên trong nhường niết b à n ấn khí tức càng thêm đáng sợ i ể u đầu ma tôn nguyên bản mười tám con cánh tay đều chỉ có thể miễn cương ứng đối lý tâm an giết chóc phân thân tiến công giờ phút này bị phân ra sáu cánh tay cánh tay trong nháy mắt liền không ngăn được hắn chín cái trong đầu đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương trong đó một cái đầu trực tiếp bị một kiếm bổ ra máu tươi phun ra giữa không trùng một nửa trực tiếp từ không trung rơi xuống đồng thời chém xuống còn có một cánh tay tính cả ma phủ đồng thời hướng phía phía dưới rơi xuống cựu đầu ma tôn tiếng kêu gen liên hồi hắn điên cuồng lui lại nhưng vào lúc này niết bàn ấn xuất hiện lần nữa tại cựu đầu ma tôn trên không còn không đợi cựu đầu ma tôn kịp phản ứng trực tiếp từ không trúng chấn áp mà xuống đập vào cựu đầu ma tôn cao nhất một cái đầu lâu bên trên trong nháy mắt đầu lâu giống như dưa hấu đồng d ạ n g vỡ vụn ra liền nhau hai cái đầu lâu cũng đồng thời đập bẹp hai tấm ma mặt đều biến mặt mẹo cựu đầu ma tôn nổi giận kinh khủng ma khí bộc phát giống như hồng lưu giống như mạnh mẽ sung kích tại niết bàn ấn bên trên trực tiếp đem niết bàn ấn hất bay ra ngoài ngay tại hắn còn chuẩn bị có hành động lúc lý tâm an giết chóc trên phân thân trước trên trăm con cánh tay giơ lên máu trường đao màu đỏ đối với hắn chính là đ i ê n c u ồ n g chém xuống cựu đầu ma tôn hoàn toàn nổi giận trên người hắn một cái to lớn hư ảnh xuất hiện cái này hư ảnh quá lớn cơ hồ che đậy tiên đ i ệ m tại cái này hư ảnh xuất hiện trong n á y mắt phương viên mấy ngàn dặm ma khí giống như hồng lưu giống như tôn u hướng cái này hư ảnh cựu đầu ma tôn trên thân một cố đáng sợ tới cực điểm khí tức bộc phát cỗ khí tức này giống như phong bạo trực tiếp đem lý tâm an giết chóc phân thân đánh bay ngàn trượt xa giờ phút này cựu đầu ma tôn nơi ở ma khí gào thét bốn phía hư không xuất hiện vô số bếp rách căn bản không chịu nổi ô u i áp này cho dù là cách xa nhau mấy ngàn trượng lý tâm an bản tôn giờ phút này cũng cảm giác cực độ kiềm chế hắn trong lòng nghiêm nghị lúc này cựu đầu ma tôn thật sự là quá nguy hiểm tu vi của hắn xa xa siêu việt chuẩn đế nghĩ đến đây lý tâm an ánh mắt lạnh lùng một bước phóng ra sáu cái lý tâm an đồng thời từ trong thân thể của hắn đi ra bảy mái quý h ư bảy cái lý tâm an đối với cựu đầu ma tôn chỗ đồng thời không người cúi đầu theo hắn cúi đầu rơi xuống cựu đầu ma tôn còn lại đầu lâu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong đó một cái đầu lâu càng là phi tóc khô héo đồng thời khô héo còn có hai cánh tay nhưng cựu đầu ma tôn khí tức không có chút nào yếu bớt hắn còn lại mấy cái đầu giờ phút này đều dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn xem lý tâm an lý tâm an thấy cảnh này nhữ mày nhưng hắn trong mắt sát cơ càng thêm nồng đ ậ m bảy bái quy thư lại bái theo hắn lần nữa cúi đầu chín đầu ma tộc còn lại đầu lâu lần nữa truyền ra tiếng kêu thảm thiết thế lương lại có một cái đầu lâu cùng hai cánh tay khô héo lý tâm an không tin tả lại bái một lần kết quả vẫn là giống nhau giờ phút này cựu đầu ma tôn còn sót lại bốn quả đầu、lâu. chín cái cánh tay nhưng hắn khí tức trên thân càng thêm đáng sợ lý tâm an trong lòng nghiêm nghị không chút do dự quát to hỏa d i ễ m phân thân kiếm đạo phân thân trở về theo hắn tiếng hét lớn băng lên hai thân ảnh trong nháy mắt từ phía dưới bay lên trong nháy mắt đi tới lý tâm an bản tôn bên người bọn hắn không chút do dự trực tiếp một bước phóng ra du nhập g n lý tâm an bản tôn bên trong theo hỏa d i ễ m phân thân cùng kiếm đạo phân thân du nhập g n lý tâm an khí tức liên tục tăng lên dưới chân của hắn một vệ lục sắt xuất hiện vô tận cành liệu hiện hiện những n g à cành liệu bên trong tản ra mãnh liệt kiếm cùng nhiệt độ nóng bỏng hắn cùng dết chóc phân thân nhìn nhau đồng thời xông về cựu đầu ma tôn cựu đầu ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng sau lưng của hắn cái hư ảnh này chậm rãi r ơ i lên tay trái một chỉ điểm ra thẳng đến lý tâm an cùng dết chóc phân thân căn này ngón tay những nơi đi qua thế gian mọi chuyện đều tốt giống cấm chỉ đồng dạng thời gian không gian phát tác trở đều giống như bị giam cầm lý tâm an lỗ thai vậy mà không cảm giác được một chút thanh âm an t ĩ n h đáng sợ giống như hắn bị ném vào một không gian riêng biệt trong mắt của hắn chỉ có một ngón tay căn này ngón tay giống như đến từ nơi xa xôi vượt qua thời gian trường hạ m a lý tâm an ánh mắt băng lãnh mi tâm của hắn phát sáng trường sinh bất tử quyết điên cùng vận chuyển một cỗ b à n g bạc sinh mệnh lực tại hắn mi tâm hội tụ một đạo hào quang màu xanh lục từ hắn mi tầm bắn ra thẳng đến cây kia to lớn ngón tay trong nháy mắt liền cùng cây kia ngón tay đụng vào nhau theo luồng hào quang màu xanh lục này cùng ngón tay va chạm vô số c ả n h liêu xuất hiện tại bầu trời bọn hắn dọc theo cây tiêng ngón tay phi tóc sinh trưởng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ cựu đầu ma tôn trong miệng truyền ra trên người hắn xuất hiện vô số c ả n h liễu không có khả năng đây là ta cổ ma nhất tộc đáng sợ nhất bí pháp ngươi làm sao có thể có thể phá giải cựu đầu ma tôn trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm ánh mắt lộ ra nồng đậm v ẻ không thể tin hắn bỏ ra nặng như vậy một cái giá lớn mới xử suất một chiêu này lại bị phá giải hắn không cam tâm ma tổ hư ảnh lý tâm an ánh mắt đạm mạc hắn tới thánh vương cái này tu vi càng phát ra cảm giác trường sinh bất tử quyết môn công pháp này đáng sợ thế gian công pháp chiến kỹ tu luyện tới chỗ cao thâm đều là lấy hủy diệt tất cả là cao nhất truy cầu theo đuổi chính là phá hủy tất cả lực lượng nhưng trường sinh bất tử quyết thì là hủy diệt bên trong thai ngén sinh cơ luồng hào q u a n g màu xanh l ụ c kia cũng không phải là cái gì sát chiêu chính là thuần túy nhất sinh mệnh chi lực theo cố này sinh cơ tràn vào cây kia trên ngón tay vẫn chứa lực lượng hủy diệt không ngừng tan g ã nhường cựu đầu ma tôn tao nộ phản vệ nó còn lại lực lượng đối với lý tâm an mà nói đã không có quá lớn uy hiếp quả nhiên bên thai của hắn lần nữa có thể nghe được bốn phía thanh â m nhìn xem cây kia không ngừng tới gần ngón tay hắn không hề động giết chóc phân thân thì là nâng tay lên bên trong máu trường đao màu đỏ không ngừng chém xuống ánh đao màu đỏ n g ò m s ẹ ẻ qua chân trời mỗi một đạo đao quang chém xuống bầu trời đều giống như bị mở ra một đạo màn trời côn bạo hủy diệt s á t lục chi khí giống như hồng lưu giống như từ không trung rơi xuống làm cho cả màn trời hết hồng một mảnh rầm rầm rầm bên trên bầu trời côn bạo anh minh v a n vọng chân trời cây kia to lớn ngón tay tại vô tận ánh đa theo cái này xương cốt ô n xuất hiện trong cựu đầu ma tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đầu của hắn cánh tay nhao nhao nổ tung còn sót lại một đầu hai tay tồn tại những này nổ tung cánh tay cùng đầu lâu hóa thành quần quận ma khi tràn vào cục xương này bên trong theo những ngày ma khí tràn vào cục xương này phía trên những cái kia ma văn bắt đầu chậm dài sáng lên cùng lúc đó giờ phút này phía dưới chiến trường tại c i u đầu ma tôn hạ lệnh trong nháy mắt mấy chục bạn ma tộc trực tiếp quỳ trên mặt đất đối với kia màu trắng xương cốt túi đầu theo cái này túi đầu rơi xuống thân thể của bọn hắn trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ huyết vụ vừa đến không trung l i ề n hóa thành vô tận ma khí từ phía dưới phóng lên tận trời toàn bộ tràn vào màu trắng trong xương cốt một màn quỷ dị này chấn kinh toàn bộ chiến trường tất cả mọi người rất nhiều người cũng không khỏi nhìn về phía bầu trời trong mắt lõe lên một tia sợ hãi phải biết vừa mới phía dưới duy nhất một lần huyết tế không phải một hai ma tộc mà là mấy chục bạn dạng này t h ú hút cho dù là lý tâm an cũng cảm thấy chân kinh trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt hắn muốn ngăn cản nhưng theo cái xương kêu bên trên ma văn sáng lên một áp lực đáng sợ liền từ xương cốt bên trên truyền ra đồng thời tạo thành một cái đặc thù lồng ánh sáng cái này lồng ánh sáng đem cái xương kia một mực bảo hộ ở trong đó cho dù là hắn cũng không cách nào tới gần lý tâm an giết chóc phân thân hét lớn một tiếng máu trường đao màu đỏ g i lên đối với cái này lồng ánh sáng điên cùng t r a n xuống đào quang vô cùng vô tận mỗi một đạo trong ánh đ o đ ề vẹn vẹn trong nháy mắt bầu trời xuất hiện một cái vô cùng to lớn vòng xoáy cơ hội che đậy toàn bộ thương châu vực trong vòng xoáy một c ố đáng sợ thôn vệ chi lực bộc phát đem những cái kia mãnh liệt ma khí điên cuồng nuốt vào trong vòng xoáy một c ố kinh khủng tới cực điểm bị áp từ nơi này vòng xoáy bên trong chuyền ra c ố uy thế này thật là đáng sợ cho dù là ban thánh giờ phút này trên thân cũng giống như nhiều hơn một toàn núi lớn bọn hắn vậy mà không cách nào đứng thẳng hư không giờ phút này ngay tại không trung chém giết người giống như hạ như sủi c ả o từ không trung rơi xuống từ n g tiếng tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ tu sĩ trong miệng chuyển ra chẳng biết tại sao trong lòng của tất cả mọi người giờ phút này đều có một cỗ bất an mãnh liệt giống như nơi này sắp xảy ra đáng sợ tới cực điểm chuyện kia cỗ uy áp thật đáng sợ để bọn hắn thần hồn đều cảm thấy sợ hãi lưu đông xuyên tái ngân hoa ý ý ý ý ý l c thủy bốn người đi thẳng tới lý tâm an cách đó không xa các nàng cũng là khiếp sợ nhìn lên bầu trời câu tử ta đã từng nhìn qua một cái g i chép ma tộc người sáng lập chính là ma tổ hắn dùng hai dọn hồn huyết sáng lập cổ ma nhất tộc một dọn hồn huyết sáng lập cái khác ma tổ chu gia lão tổ đã từng tới ta lưu gia nói đơn giản một chút đại hàn tiên đình chuyện ma tổ nghe nói là đại đế phía trên cực cụ thể mạnh đến mức nào cũng cũng không biết nhưng hắn đề cập tới ma tổ sinh hoạt địa phương chính là đại hán tiên đ ỉ n h đế lăng đại lục của ma bất quá là cổ ma chi nhánh cũng không phải là mạnh nhất tồn tại nếu như cựu đầu ma tôn thật có thể triệu h á n ma tổ giáng lâm vậy chúng ta liền nguy hiểm đại đế phía trên cường giả cho dù là thời gian pháp tắc đều khó mà ma d i ệ t bọn hắn nắm giữ vô tận võ nguyên lưu đông xuyên thần sắc ngưng trọng tới cực điểm đối với ly tâm an mở miệng lạc thủy bọn người nghe được lưu đông xuyên lời nói trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng các nàng đồng dạng cảm nhận được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi lý tâm an chậm rãi gật đầu ánh mắt của hắn giờ phút này đồng dạng nghiêm túc tới cực điểm hắn không nghĩ tới chín đầu ma tộc lại còn có dạng này chuẩn bị ở sau đúng lúc này bầu trời vòng xoáy chậm rãi đình chỉ một cái khổng lồ hư ảnh xuất hiện tại bầu trời cái này hư ảnh che đậy toàn bộ thương châu vực bầu trời không có người có thể nhìn thấy hắn chân dung cung nên ma tổ giáng lâm vợ nhìn thấy cái này hư ảnh t i ể u đầu ma tôn trên mặt lộ ra vô tận cùng nhiệt không chút do dự trực tiếp quỷ gối hư không phía dưới ma tộc giờ phút này cũng giống như thế trên mặt của bọn hắn đều là vẻ cùng nhiệt sau đó đồng thời quỷ dạm xuống đất Nào nhao, nhao l ớ n tiếng m ở m i ệ n g Giờ phút này t h á n h h ò a đại lục tu sĩ, nhìn lên bầu trời kia k i n h k h ủ n g h ư ảnh, trong mắt đ ề u hiện lên vẻ sợ hãi. Bọn hắn cảm giác, chỉ cần đ ố i phương m u ố n một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn khả năng liền sẽ tử vong. Lý tâm an ánh mắt b ă n g lệnh nhìn chăm chăm bầu trời h ư ảnh, hắn nhất có thể cảm nhận được đạo h ư ảnh này trên người vi áp, đ á n g sợ tới c ự c điểm. Đúng Lúc này, bầu trời cái kia k h ổ n g l ồ h ư ảnh chầm dài giơ tay lên cánh tay, đối với đầu ma tôn chỗ, đưa tay chỗ một cái. Kịu đầu ma tôn thân thể bay thẳng lên, thẳng lên bầu trời, trong ngày mắt đi tới cái hư ảnh này bên tạnh. m ộ người thân thể dùng một lát, một cái băng l ê n h thanh â m từ hư ảnh trong miệng chuyển ra sau đó chỉ thấy hư ảnh trực tiếp rơi vào cựu đầu ma tôn trên thân thể cựu đầu ma tôn trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên người hắn ma khí n g ậ p trời khí tức càng là điên cùng t ă n g gọn cựu đầu ma tôn đỉnh đầu một cái ma giác chậm rãi mọc ra hắn chỗ đứng tri đ i ệ t hư không điên cùng đổ sụn căn bản không chịu nổi cố này từ trong thân thể tán phát khí tức chương một nghìn một trăm hai mươi mốt tái đấu cựu đầu, đầu ma tôn theo ma giác xuất hiện cựu đầu ma tôn trên thân ma giác hiện, hiện đem cựu đầu ma tôn toàn bộ c h á lớp trên đầu của hắn đế quan hiện hiện dưới chân ma vân phun trào vậy mà tự động hóa làm một cái to lớn vô cùng ma sen giờ k h ắ c này cựu đầu ma tôn trong mắt không có chút nào tình cảm ánh mắt của hắn chỉ có vô tận đàm mạc cái này cũng không phải thật sự là ma tổ chẳng qua là ma tổ lưu lại một đoạn nhỏ xương cốt bị kích hoạt từ đó kích phát bộ phận ma tổ lực lượng nhưng vẹn vẹn một chút lực lượng này liền để cựu đầu ma tôn nắm giữ ma đế lực lượng không tốt đây là ma đế lực lượng cái ngân hoa sắc mặt trắng bệnh mở miệng nàng rất rõ ràng đừng nhìn nàng là cho đế nhưng nếu như đại đế cường giả ra tay với hắn nàng sống không qua ba hiệp làm cho không tốt liền sẽ trực tiếp bị miểu sát ma đế so với đại đế càng thêm đáng sợ bọn hắn có lực lượng so với đại đế còn muốn càng mạnh lưu đông xuyên giờ phút này đồng dạng cũng là sắc mặt trắng bệnh thân thể đều khẽ run lên lạc thủy y y, y hai người mặc dù thần sắc ngưng trọng tới cực điểm nhưng giờ phút này lại không chút do dự trực tiếp đứng tại lý tâm a n sau lưng lý tâm a n ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cựu đầu ma tôn hắn là thật không nghĩ tới lần này ma tộc vậy mà lại là như thế đối thủ đáng sợ nếu không phải thế lực của hắn đều được giải quyết hắn giờ phút này tất nhiên đau đầu hơn chết tất cả mọi người nghe toàn bộ thối lui đến ở ngoài nàn rằm lạc thủy ý đi y d i ý địa. các ngươi cũng lui ra phía sau ta tới đối phó hà án lý tâm an đối với phía dưới tu sĩ mở miệng hắn biết rõ tiếp x u ố n g đại chiến cho dù là dư ba đều không phải là hiện trường người có thể tiếp nhận hắn sau đó quay đầu nhìn lạc thủy cùng ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý mặc dù lo lắng nhưng giờ phút này các nàng thật đúng là không giúp đỡ được cái gì không chút do dự vội vàng hướng về sau mặt thối lui lưu đông xuyên cùng tái ngân hoa cũng liền bận bịu lui lại bọn hắn xác thực cũng không giút được một tay phía dưới tu sĩ đang nghe lui lại mệnh lệnh trong n y mắt liền không có chút dừng lại điên cùng hướng phía đằng sau t ố i lui lý tâm an ánh mắt khôi phục lạnh lùng sau đó nhìn xem một bên dết chóc phân thân thản nhiên nói dết chóc phân thân q u ý vị hắn vừa dứt lời dết chóc phân thân liền hóa thành một đạo máu ánh sáng màu đỏ vọt thẳng vào lý tâm an trong thân thể theo dết chóc phân thân xông vào lý tâm an khí tức trên thân điên cùng tăng gọn dưới chân của hắn một cái tứ sắc mâm tròn nổi lên lục sắc sinh mệnh chi lực hỏa hồng hỏa diễm chi lực huyết hồng sắc dết chóc chi lực cùng đen nhanh kiềm khí theo cái này t ứ sắc mâm tròn xuất hiện toàn bộ thương châu vực linh lực đều s ô i trào giống như phát c u ầ n đồng dạng tràn vào lý tâm an trong thân thể khí tức của hắn càng là không ngừng tăng gọn cỗ khí tức này mạnh xa xa vượt qua trần đế hơn nữa còn tại hướng về đại đế cảnh điên cùng kéo lên i ự u đầu ma tôn dường như cảm nhận được lý tâm an khí tức trong mắt của hắn sát c ơ ngập trời lý tâm an cho ta để mặn lại i ự u đầu ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng một bàn tay cực kỳ lớn dơ lên trực tiếp chụp về phía lý tâm an theo thứ nhất trưởng đánh ra trưởng ấn phi tốc hướng về phía trước trực tiếp vượt qua vạn trượng khoảng cách xông về lý tâm an trường ấn chỗ đến thư không đ ứ n g im ngay cả gió đều giống như không có lưu động lý tâm an ánh mắt băng lãnh ba bộ phân thân toàn bộ quý vị nhường hắn cảm giác trong thân thể tận chứa một cô đáng sợ tới cực điểm lực lượng cỗ lực lượng này mạnh nhường hắn có một loại một q u y ề n có thể đánh nát tất cả cảm giác nhìn xem cái kia to lớn ma trường hắn không chút do dự trực tiếp giơ lên nằm đấm một q u y ề n đánh, đánh ra theo hắn đấm ra một q u y ề n n ắ m đấm của hắn phía trên tứ s ắ c mâm tròn xuất hiện sau đó phi tóc xoay tròn bốn phía linh lực điên cùng tràn vào tứ xác mâm tròn bên trong nằm đấm đồng dạng phi tóc lớn mạnh trực tiếp cùng cựu đầu ma tôn một trường đánh vào nhau âm bạo oanh minh giống như kinh lôi tại bầu trời điên cuồng nổ v a n g kinh khủng cơ ư n g khí giống như hồng lưu đ ồ n g dạng quét sạch phương biên mấy trăm dặm mấy bạn trượng hư không điên cuồng đổ sụt các loại cơ ư n g khí giống như hồng lưu giống như chém về phía bốn phương tám hướng tiếng kêu thảm thiết thê lương ở các nơi vang lên những cái kia lui về sau mấy trăm dặm tu sĩ như cũng không thể trốn qua cổ cơ ư n g khí này phạm vi bao phủ chỉ cần bị cổ cơ ư n g khí này chém qua thân thể trong nháy mắt hồi phi i ê n diện không đơn thuần là tu sĩ cổ ma cũng giống như thế cho dù là cựu tinh c ủ ma giờ phút này cũng phát ra tuyệt vọng kêu thảm bọn hắn thân thể bị cổ c ư ơ n g khí này chảy qua vậy mà không cách nào khôi phục được thân cái này nhưng làm những cái tia cổ ma dọa sợ cũng liền bận điên cuồng lui lại lý tâm an kêu lên một tiếng đau đớn thân thể của hắn bay ngược mấy ngàn trượng cái này mới ngừng lại được mà trái lại cựu đầu ma tôn bên kia vậy mà một bước đều không có di động lý tâm an ánh mắt băng lãnh hắn không nghĩ tới cựu đầu ma tôn so với hắn trong tưởng tượng còn còn mạnh hơn nhiều hắn biết một trận chiến này không tốt đánh tiếp vân chỉ hắn hét lớn một tiếng một chỉ điểm hướng cựu đầu ma tôn theo hắn một chỉ rơi xuống bên trên bầu trời một cây khổng lồ ngón tay che lấp tiên điệp căn này ngón tay những nơi đi qua vô tận pháp t ắ c chi lực lưu chuyển đáng sợ sát lục chi khí quét sạch một phía cựu đầu ma tôn ánh mắt băng lãnh bàn tay nâng lên hư không một nắm trước người hắn hư không điên cuồng đổ sụt cây kia phóng tới ngón tay của hắn trực tiếp nổ tung trên người hắn ma khí ngập trời bộc phát trực tiếp che đậy ngàn dặm thương cung giờ phút này ở ngoài ngàn dặm người đã hoàn toàn thấy không rõ bên trong bất kỳ cảnh tượng hai người lướp nhau đồng thời phóng tới đối phương sau đó điên cuồng chém giết cùng một chỗ cựu đầu ma tôn lực lượng quá kinh khủng mỗi đánh xuống một đòn hắn đều muốn bị đánh bay ngàn trượng hắn liên tiếp thi triển t i ế p vấn chỉ bắt hoang tù long thủ chờ sát chiêu nhưng lại không thể đối cựu đầu m a tôn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tại đỉnh đầu của hắn một chiếc đại ấn hiện hiện, hiện chính là niết bàn ấn giờ phút này niết bàn ấn đã liên tiếp tao nộ cựu đầu m a tôn hai lần trọng kích bên trong lẩn chứa lực lượng k i n h c ủ n g niết bàn ấn cho ta chấn áp lý tâm an ánh mắt b ă n g lãnh chỉ huy to lớn niết bàn ấn hướng phía cựu đầu mà tôn chấn áp tới niết bàn ấn dưới đáy niết bàn hai chữ phát sáng những nơi đi qua h ư không đều giống như dừng lại đồng dạng i ể u đầu ma tôn nhìn xem từ trên trời giáng xuống nhất b à n ấn nổi giận gầm lên một tiếng đấm ra một quyển và anh c u ộ n bạo anh minh vang tận mây xanh không đơn thuần là thương châu vực cho dù là cùng nó tương liên mấy cái đại vực cũng toàn bộ đều có thể nghe được c ô này kinh khủng anh minh lạc thủy y i y y y b ọ n người giờ phút này đã thối lui ra khỏi bên ngoài hai ngàn, ngàn dặm các nàng một mặt lo lắng nhìn phía xa các nàng chỉ có thể cảm nhận được nơi đó có đáng sợ khí tức chấn động cỗ khí tức này cho dù là cách mấy ngàn dặm như cỗ khiến người ta run sợ các nàng rất muốn tiến lên hỗ trợ nhưng cùng lúc cũng tin tưởng các nàng cái gì cũng giúp không được sư nương không cần lo lắng ta tin tưởng sư tôn là vô địch tồn tại sư tôn có thể điều động toàn bộ thánh hòa đại lục lực lượng nhưng hắn hiện tại cũng vẫn không có độc thủ giải thích rõ kết quả còn chưa tới kém nhất một bước kia y lưu ý ý ý nhìn ra lạc thủy cùng thanh hồng tụ lo lắng mở miệng ă n ủi lạc thủy cùng thanh hồng tụ gật gật đầu y lưu ý ý ý nhắc nhở để các nàng cũng nghĩ đến điểm này không khỏi có chút nhẹn thở ra chương một nghìn m t t r hai mươi h a ma diệt giờ phút này giao trên chỗ kinh khủng ma quyền cùng niết b à n ấn đ i ê n cuồng đụng vào nhau cựu đầu ma tôn kêu lên một tiếng đau đớn thân thể của hắn trực tiếp bị niết b à n ấn đập từ không trung rơi xuống phanh một tiếng toàn bộ mặt đất giống như sẽ ra động đất đồng d ạ n giờ g phút này toàn bộ thương châu vực đều cảm giác đang lay động bảy bái quy thư lý tâm an trong thân thể sáu thân ảnh đi ra đối với cựu đầu ma tôn trực tiếp cuối đầu cựu đầu ma tôn trên thân c u ồ n c u ộ n ma khi phun trào trên người hắn áo giáp phát sáng hình thành một tầng đặc thù kết giới mọi việc đều thuận lợi bảy bái quy h ư thuật tại đụng phải kết giới này trong nháy mắt trực tiếp tiêu tán nhường lý tâm an không khỏi trong lòng nghiêm nghị kỳ thật hắn cũng chính là thử một lần nghĩ không ra vậy mà thật không có hiệu quả hắn biết bảy bái quy khư kỳ thật không cách nào cùng nhiên cốt đại pháp so sánh nếu như hắn vừa mới thi triển chính là nhiên cốt đại pháp đối phương chưa hẳn chống đỡ được nhưng cũng tiếc ba ngày thời gian cuôn đầu còn chưa qua hắn căn bản là không có cách thi triển nghĩ tới đây trong mắt của hắn đều là vẻ lạnh lùng giết chóc phân thân tiếp quản thân thể lý tâm an ánh mắt băng lãnh luận chiến l ự c cho dù là hắn cái này bản tôn cũng không cách nào cùng giết chóc phân thân so sánh nếu không phải trường sinh bất tử quyết có thể khắt chế giết chóc phân thân hắn căn bản là không có cách trường khống cố này phân thân theo hắn vừa dứt tiếng dưới chân hắn tứ sắc mâm tròn biến mất thay vào đó thì là vô tận sát lục chi khí có bản tôn h ỏ a diễm phân thân kiếm đạo phân thân duy trì giờ phút này giết chóc phân thân cảnh giới vượt xa chuẩn đế vô hạn tiếp cận đại đế phải biết giết chóc phân thân t h á n h vương tu vi liền có thể cùng đại đế giao p h ò n g giờ phút này có lực lượng kinh khủng như vậy liền càng thêm đáng sợ theo giết chóc phân thân tiếp quản thân thể mấy trăm con cánh tay mọc ra mỗi một cánh tay b giờ phút này cựu đầu ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng xông về bầu trời hắn không nghĩ tới d u n g hợp ma tổ lực lượng hắn lại còn sẽ ăn thiệt thòi lớn như thế còn không đợi hắn ra tay lý tâm an t r ự c t i ế p động kinh khủng sát lục chi khí phóng lên tận trời vọt thẳng phá ma vân phong tỏa một đạo hết u y hồng sắc cổ sáng từ c u ồ n c u ộ n trong ma vân phong hướng thiên không cố này sát cơ mãnh liệt như lửa nhường thiên địa biến sắc nhận nguyện vô quang cho dù là cách xa nhau mấy ngàn dặm cảm nhận được cố này sát cơ người giường thiên điệu biến sắc nhận vô q u a n cho dù là cách xa nhau m ngàn dặm cảm nhận được c này sát c người lý tâm an bọn thẳng hướng cựu đầu ma tôn trong tay máu trường đao màu đỏ không ngừng r ơ lên sau đó còn như mưa rơi điên cuồng chém xuống giờ phút này cựu đầu ma tôn nơi ở tràn đầy vô tận sát lục chi khí cựu đầu ma tôn nổi giận trong tay của hắn xuất hiện một đôi khai thiên ma phủ ma phủ phía trên có vô tận ma khí phun trào hắn không sợ hãi chút nào trực tiếp cùng lý tâm an g i ế t thành một đoàn theo ma phủ cùng trường đao màu đỏ máu điên cuồng va chạm thương lan sa mạc bên trong vô tận cắt vàng bị c u ồ n g bạo cơ ư n g khí q u t sạch bay về phía bầu trời vẹn vẹn trong nháy mắt vô tận cắt vàng liền che đậy phương v i ê n mấy ngàn dặm cùng những ma khí tiện dung hợp lại cùng nhau kinh k h ủ n g oanh minh n h ư n g rất nhiều người chỉ cảm thấy thần hồn kịch liệt đ a u n h ứ c thần hồn giống như tùy t h ờ i đều muốn vỡ vụn đ n g dạng giờ phút này doa đến rất nhiều người sắc mặt đại biến lần nữa liên c ù n g lui lại lý tâm an giờ phút này ánh mắt đỏ như máu một mảnh bản tôn h ỏ a diễm phân thân kiếm đạo phân thân ba người lực lượng đều không giữ lại chút nào dung nhập giết chóc phân thân bên trong tại ba loại lực lượng ra chỉ dưới giết chóc phân thân đáng sợ tuyệt luân cùng cựu đầu ma tôn liều mạng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào trong đ á n mắt hai người giao thủ mấy ngàn chiều, chiến trường không ngừng mở rộng, liên chiến vận giảm. đây thật ra là lý tâm an cố ý gây nên, cố ý đem cựu đầu ma tôn ép về phía cổ ma hội tụ chi địa. tại hai người điên cùng chém giết hạn, g những cái k i a cùng bạo c ư ơ n g khí chính là lấy mạng phụ, chỉ cần bị cuốn vào cổ ma, trong nháy mắt liền biến thành cho t à n với bắt đầu cựu đầu ma tôn còn chưa kịp phản ứng, nhưng cổ ma liên tiếp vẫn lạc, hắn rốt cuộc mới phản ứng. hắn sau đó điên cùng phản kích, nhưng giết chóc chân quân thật là đáng sợ. bất luận hắn như thế nào phản kích, giết chóc chân quân đều có thể tiếp được, cũng dần dần đối với hắn hình thành áp chế. Tới đằng sau, lý tâm an cùng giết chóc chân quân giao chiến chỗ bốn phía đều là có vô số cổ ma bỏ mạng phi nước đại đồng thời không ngừng có cổ ma bị c ư ơ n g khí quét sạch cuối cùng hoàn toàn chết đi cựu đầu ma tôn vẫn nổ một i ê n sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn hắn không nghĩ tới chuyện vậy mà lại phát triển đến một bước này phải biết đây không phải đế lăng đại lục mà là một cái hạ vị diện mà thôi một người một ma sát tới đi ê n cùng bọn hắn đem thương lan sa mạc làm cho dối tinh dối mù rất nhiều nơi biến thành sâu không thấy đáy ngô sâu lạc thủy y y y mọi người vừa lui lại lui cuối cùng bọn hắn càng là đem phụ cận thành trị đều t h a n h k h ô n g còn kém muốn rời khỏi thương châu vực trận đại chiến này kéo dài dòng dã một ngày một đêm toàn bộ thương châu vực cơ hồ đều muốn bị đánh nổ chín đầu ma tộc trên thân khi tức không ngừng hạ xuống trên mặt của hắn lộ ra nồng đậm vẹ không thể tin cựu đầu ma tôn thánh hỏa đại lục không phải nguyên nên tới địa phương đã tới liền đem m ệ n h lưu tại nơi này a văng lanh thanh âm từ lý tâm an trong miệng truyền ra chỉ thấy giết chóc phân thân bên trong lý tâm an bản tôn h ỏ a diễn phân thân kiếm đạo phân thân đồng thời đi ra trên mặt của bọn hắn giờ phút này đồng dạng lộ ra vẹn nhưng trong mắt càng nhiều thì là sát khí lạnh như băng bốn cái lý tâm an phân trạm tứ phương đem cựu đầu ma tôn trực tiếp vây vào giữa chỉ thấy bốn người đồng thời khoanh chân ngồi xuống hai tay kết tấn một cái mâm tròn từ bốn người dưới t â n hiện hiện giờ khác này mâm tròn cùng phía trước khác biệt mỗi một cái mâm tròn đều là độc lập s á t thái nhưng bốn cái mâm tròn phía trên phân biệt có thần thú hư ảnh xuất hiện chính là chu tước huyền vũ thanh long bạch hổ theo tứ tượng thú xuất hiện một cái khổng lồ lồng ánh sáng xuất hiện đem cựu đầu ma tôn bao phủ trong đó lý tâm an bản tôn ánh mắt lạnh lùng văng lanh thanh n m văng lên phong vũ lôi điện vũ hành chi lực trở về theo hắn lời nói rơi xuống toàn bộ thánh hòa đại lục có n g o n g chấn động vô số địa khí phun trào các vực bên trong đều có một cố lực lượng khổng lồ sông về thương châu vực giờ phút này hắn rốt c ụ c vận dụng toàn bộ thánh hòa đại lục lực lượng đây thật ra là lý tâm an đã sớm nghĩ kỹ d i ệ n sát cựu đầu ma tôn biện pháp nhưng hắn phía trước không có áp dụng chính là muốn tiêu hao lực lượng của đối phương bây giờ hắn cảm thấy thời cơ chín m g ồ i không còn có bất kỳ do dự hắn bản tôn cùng ba cái phân thân tâm ý tương thông tăng thêm thánh hòa đại lục lực lượng cựu đầu ma tôn việt không có khả năng xông ra đại trận này thương lan sa mạc bên trong lòng đất tầm ẩ m chấn động bốn đạo khổng lồ địa khí phun trào phân biệt rót vào bốn cái lý tâm an trong thân thể theo có lực lượng này r ố l t ự c lượng này rót vào tứ tượng trận bên trong phong vũ lôi điện tứ ngược vũ hành chi lực hóa thành ngũ hành v ò n g ánh sáng đem cựu đầu ma tôn trực tiếp bao phủ cựu đầu ma tôn cảm nhận được nguy cơ không khỏi gầm t h é t liên tục hắn đ i ê n cùng đụng chạm lấy tứ tượng trận mỗi ba chạm một chút toàn bộ thương châu vực đều không ngừng lắc lư nhưng bất luận cựu đầu ma tôn như thế nào ba chạm hắn từ đầu đến cuối không cách nào phá mở cái này lồng ánh sáng lý tâm an ánh mắt vắng lã tất cả tu sĩ nghe lệnh đến lượt các ngươi đ ộ u thủ tất cả ma tộc một tên cũng không để lại lời của hắn t r u y ề n ra toàn bộ thương châu v ự c t ấ t cả tu sĩ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng kinh khủng sát khí từ trên người bọn họ bộc phát bọn hắn không chút do dự xông về ma tộc tụ tập phương hướng lý tâm an n g ư ơ i đem chúng ta đều g i ế t ma tổ sẽ không bỏ qua ngươi ma tổ đã cảm ứng được phiến đại lục này tồn tại chỉ cần ngươi thả chúng ta chúng ta bằng lòng rời khỏi thánh hòa đại lục không còn xuất hiện ở đây chín đầu ma tộc đối với lý tâm an lớn tiếng mở miệng lý tâm an ánh mắt đạo m ạ n sau đó chậm rãi nhắm mắt lại cựu n bản không có c để ý tới đầu ma tôn Máu cảm a n h chóc h giết tại t nhận g c được cổ ma không ngừng bị giết phát cùng đồng dạng tại tứ tượng trận bên trong điên cuồng công kích nhưng bất luận hắn như thế nào công kích tứ tượng trận từ đầu đến cuối không gì phá nổi nhưng bên trong phong vũ lôi điện cùng ngũ hành vòng ánh sáng càng thêm đáng sợ không chỉ có như thế Kinh khủng i hỏa d ễ một ngày thời gian đảo mắt đã qua thương châu vực cổ ma bị chém rết sạch sẽ ánh mắt của bọn hắn nhìn phía xa bầu trời ngồi xếp bằng bốn đạo thân ảnh trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kính sợ chương một nghìn một trăm hai mươi ba rời đi thượng chương một nghìn một trăm hai mươi ba rời đi thượng thương châu vực cổ ma diệt vong biểu thị thánh hòa đại lục trận đại chiến này kết thúc đương nhiên toàn bộ t h á n h hòa đại lục cũng không phải là yên tĩnh trở lại mà là biến cực kỳ náo nhiệt đông đảo bán thánh liên hợp lại tại t h á n h hòa đại lục các vực đi khắp đem những cái kia trốn ở âm thầm tu sĩ yêu tộc ma tộc chém giết sạch sẽ thương châu vực bởi vì trận đại chiến này rất nhiều nơi tràn đầy vô tận ma khí người bình thường căn bản là không có cách sinh tồn thế là đại lượng người bình thường bị di chuyển đi ra nhưng là nơi này lại trở thành ma đạo tông môn thích nhất địa phương rất nhiều ma đạo tông môn nhao nhao tràn vào thương châu vực theo chuyển nhập thương châu vực ma đạo tông môn không ngừng gia tăng nơi này cuối cùng hoàn toàn bị ma đạo tông môn c h i ế m cứ thời gian trôi mau đ ả o mắt một năm náo động thánh hòa đại lục dần dần bình tĩnh lại đông đảo tu sĩ nhao nhao trở về riêng phần mình chỗ vực nhưng như c ũ có vô số ánh mắt chú ý thương lan sa mạc tại thương lan sa mạc bên trong bốn đạo thân ảnh ngồi xếp bằng hư không đã kéo dài một năm lâu bốn người này chính là lý tâm an cùng hắn ba đạo phân thân hắn đánh giá t h ấ p ma tổ xương cốt đáng sợ mặc dù sau chỉ có một đoạn nhưng bên trong pháp tắc chi lực lại đáng sợ dị thường c ự đầu ma tôn sớm đã tử vong duy chỉ có một đoạn này xương cốt từ đầu đến cuối không cách nào luận hóa nhưng cho dù là mạnh hơn xương cốt cũng không cách nào chịu đựng được vĩnh viễn rèn luyện hắn càng là len lén tế ra đại hán tuần tra ấn hấp thu kia đoạn xương cốt bên trong năng lượng lý tâm an chậm rãi mở hai mắt ra hắn cùng ba đạo phân thân liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau đồng thời lộ ra mỉm cười h ỏ a d i ễ m phân thân cùng giết chóc phân thân một bước phóng ra trực tiếp dung nhập lý tâm an trong thân thể kiếm đạo phân thân thì là thân thể làm nhạt rời đi nguyên địa. lý tâm a n tay k h é ngẫy một chiếc đại ấn từ phía dưới bay lên trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của hắn cái này một chiếc đại ấn chính là đại hán tuần tra ấn giờ phút này đại hán tuần tra tám thành tả hữu phủ văn đều đã hoàn chỉnh cái này mang ý nghĩa đại hán tuần tra ấn còn chưa khôi phục định phong thời gian một năm đi qua trung châu vực biết động sớm đã hòa tan trung châu vực các thế gia n h a o n h a o trở về một trận chiến này tiêu vong quá nhiều thế gia toàn bộ thánh hòa đại lục xuất hiện rất nhiều thế lực trên không huyền gia bởi vì huyền gia lão tổ chiến tử đã mất đi đỉnh cấp thế lực lớn địa vị huyền văn huyền lãnh lần này đều sống thiết được huyền lãnh trở thành huyền gia gia chủ mới lâm gia bên này lâm thiên hành trọng thương không mấy năm có thể sống tam lâm vực lâm ra tập thể chuyển về trung châu vực có thể nói như vậy một trận chiến này qua đi trung châu vực không còn có lúc đầu địa vị siêu phảm ngoại trừ lâm ra bên ngoài thánh tâm môn chính là mạnh nhất thế lực thánh hòa vực xem như bảo tồn tương đối hoàn chỉnh hỏa vân tán nhân mặc dù chết nhưng vạn hỏa điện ra một vị mới bàn thánh thánh hòa vực như c ũ tồn tại lục đại thế lực nhưng kiếm các xếp số một vu điện hạt chót vu điện từ lúc trước vu điện đại trưởng lao hát là s á t thống lĩnh vạn trọng sơn bên này vạn trọng sơn thành càng thêm phục n h rất nhiều thế lực ở chỗ này cắm dễ kể từ đó vắt ngang tại linh lung vực cùng cầm tú vực vạn trọng sơn giờ phút này trở thành bánh trái thơ ngon chính khả chết nàng vốn là thọ nguyên không nhiều trận đại chiến này nàng bị thương nặng trở về sau đó không lâu đã tọa hóa thanh hồng tụ từ nhiệm phi tiên tông tông chủ tư đệ tử của nàng tiền ngạn đống tiếp nhận nàng trực tiếp tấn thăng làm phi tiên tông lao tổ giờ phút này đại yến thánh tông cực kỳ náo nhiệt nguyên bản phòng ngự kết giới cũng mở ra thanh hồng tụ lạc thủy cơ trường s u lại thanh ý để bốn người ngồi ở c h ỗ đó nhìn cách đó không xa tu luyện lý tư tư cùng lý chính dương cười cười nói nói hồng tụi muội ngươi chừng nào thì đi lạc thủy mở miệng cười sau đó nhìn về phía thanh hồng tụ thanh hồng t ụ cười nói chờ phu quân trở về xem hắn an b à i như thế nào lại nói bất quá ta cũng không thể kéo quá lâu tu vi của ta sắp không áp chế được nữa ở đây mấy người đều hiểu thanh hồng tụ ý tứ nàng làm muốn đi hướng đế lang đại lục ngay tại thanh hồng tụ vừa dứt lời lạc thủy không khỏi đứng dậy nhìn về phía phương xa ánh mắt lộ ra vẻ kích động phu quân trở về quả nhiên chỉ một lát sau một thân ảnh liền trống rông xuất hiện ở đại sảnh nhìn thấy ly tâm an trở về mấy cái nữ nhân trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng thánh vương trở về n ư ờ n g đại h ế n thánh tông bầu không khí càng thêm nhiệt liệt thời gian đảo mắt chính là một tháng lý tâm an mang theo mấy cái phu nhân cùng một đôi con cái mở ra du lịch t h á n h hòa đại lục lữ t r ì n h hắn tự nhiên không đơn thuần lá du lịch hắn còn muốn tại t h á n h hòa đại lục tìm kiếm một vài thứ quả nhiên hắn tại trung châu v ợ c lại tìm được một quả đặc thù hạt châu cái quả hạt châu này có thể áp chế lực lượng của thân thể hạt châu này cùng phía trước hai cái hạt châu dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cái chờ bọn hắn du lịch tới vĩnh thành một lúc lần nữa đi tới lúc trước cái kia bí cảnh nơi này là lúc trước lôi thánh tông bố trí giáng lâm chi đ i ể lý tâm an lúc trước ủy đa số nhưng cũng lưu lại một cái truyền tống trận đây cũng là thánh hòa đại lục một cái duy nhất có thể thông hướng đ ế lăng đại lục địa phương bọn hắn vừa tới nơi này nơi x a một nữ t ử hiền tân chính là nữ tổ vu nàng đã đợi chờ đã lâu tại nữ tổ vu bên người nắm một cái trắng trắng mập mập tiểu nữ hải nhìn thấy lý tâm an bọn người ánh mắt c h ố p chớp cực kỳ đáng yêu hồng tụ ngươi quyết định lý tâm an nhìn xem thanh hồng tụ nghiêm túc mở miệng hỏi thanh hồng tụ nhìn xem lý tâm an trong mắt của nàng đều là không bỏ nhưng vẫn là trọng trọng gật đầu phu quân ta đã được đến truyền thừa điện truyền thừa liền nên đánh bắc lên phần này trách nhiệm hơn nữa lạc thủy tỷ tỷ cũng đã đồng ý nữ tổ bu trợ giúp nàng chấp trưởng bưu điện những chuyện này luôn luôn cần phải có người đi làm thanh hồng tụ mở miệng cười nàng đưa tay sở lấy chính mình bụng nhỏ bên trong đã dựng dục một cái mới sinh mệnh chính nàng cũng không nghĩ tới lại có thể ngay tại lúc này thượng tiên cho nàng một phần dạng này đại lễ lý tâm an gật gật đầu không nói gì nữa nhìn sau lưng tái ngân hoa một cái tái ngân hoa trong nháy mắt hiểu ý đội vàng đi theo thanh hồng tụ sau lưng tái ngân hoa giúp ta chiếu cố tốt hồng tụ đợi nàng rời đi đế lăng đại lúc lúc ta cho phép ngươi dẫn đầu tộc nhân của ngươi cùng một chô đến đây chỉ cần ngươi có thể làm tốt chuyện này về sau ta tất nhiên toàn lực giúp ngươi đột phá đ ạ i đế lý tâm an đối với tái ngân hoa mở miệng ánh mắt tiến tính tái ngân hoa nghe xong trong mắt trong nháy mắt lộ ra nét mừng vội v a n g mở miệng nói thánh chủ yên tâm lao phu tất nhiên sẽ l i ề u mình bảo hộ phu nhân an toàn lý tâm an gật gật đầu hắn cũng an bài chuẩn bị ở sau không sợ tái ngân hoa không nghe lời sau đó hắn cùng lạc thủy bắt đầu chữa trị trận pháp kia rất nhanh liền chữa trị hoa tất thanh hồng tụ cười cùng lạc thủy y đi y đi bọn người vây tay từ biệt sau đó đạp ở trên truyền thống trận nữ tổ vu cũng đối lý tâm an chờ khẽ gật đầu nắm nữ nhi của mình đi theo lạc thủy sau lưng lý tâm an đảo qua nữ tổ vu nói thật đối với cái này nữ tổ vu hắn vẫn có chút bội phụ chương một nghìn một trăm hai mươi b ố rời đi hạ chương một nghìn một trăm hai mươi b ố rời đi hạ nữ tổ vu trong thân thể đã không có nam tổ vu khí tức nếu như hắn đoán không sai là nữ tổ vu ma d i ệ t đạo này khí tức mặc dù hắn không biết rõ đối phương dùng biện pháp gì nhưng tuyệt đối bỏ ra trọng đại một cái giá lớn tái ngân hoa cũng đi theo thanh hồng tụ sau lưng nàng ánh mắt phức tạp không nghĩ tới lại còn có thể trở l ạ i đế l ệ n g đứng ạ đại i đi lục. lăng lục lần. cùng cùng chô cũng Sư sư nương tôn, ta cũng nghĩ đi đế lăng đại lục xông vào một ta một nghĩ sông à, vào đế đ Y y, -y đứng ra nàng rốt cục hạ quyết tâm lý tâm a n nghe xong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng liền nội vàng gật đầu có ý luyện tại hắn càng thêm yên tâm lý chính dương cùng lý tư tư không ngừng hướng phía t h a n h hồng tụ ý luyện phất tay hai người trong mắt đều là không bỏ lý tư tư càng là đỏ ngầu cả mắt trong hốc mắt đều là nước mắt bọn hắn dường như cũng minh bạch lần này phân biệt bọn hắn khả năng thật lâu đều không nhìn thấy hồng tụ mâu thân cùng ý luyện tỉ tỉ theo truyền tống trận khởi động thanh hồng tụ y y y ý bọn người biến mất ở trước mặt mọi người lý tư tư trực tiếp khóc lên lý chính dương cũng cảm xúc không cao bất quá theo đường đi tiếp tục tâm tình của bọn hắn rất nhanh liền tăng b ậ t lên không lâu sau đó bọn hắn lần nữa đi tới đại hoa ngực lạc thủy nhìn xem lý tâm an cười nói phu quân ngươi thật chẳng lẽ không đi đón ánh nguyện m ộ i m ộ i cơ trưởng xu nghe nói như thế cũng không khỏi cười khanh khách lại thanh y y, y cười nói phu quân trong lòng ngươi hẳn là cũng không bỏ xuống được nàng a đã ưa thích làm gì giấu giấu diếm diếm hơn nữa phu quân cũng đã nói chúng ta sau đó không lâu cũng muốn rời đi nơi này chẳng lẽ phu quân muốn lưu lại cho mình tiếp nối phải không lý tâm an nghe được lời của hai người thở dài hắn kỳ thật một mực không muốn tốt muốn xử lý như thế nào chuyện này phu quân đi thôi đi thôi chúng ta cũng không để ý thêm một cái tìm vội lạc thủy cười đẩy lý tâm an lý tâm an thở sâu giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm không khỏi chậm dại gật đầu thân thể của hắn làm nhạt trong nháy mắt biến mất tại một chỗ và đan phong nơi này nam cũng ánh nguyệt k h a n h chân ngồi tại một cái chiếc lò lượi đan trước mặt của nàng trưng bảy trên trăm loại dược liệu nhưng nàng đã khô tọa nửa canh giờ nhưng vẫn không có động thủ luôn có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác trong đầu của nàng đều là cái kia đạo khí phách thân ảnh hơn một trăm năm đi qua đạo thân ảnh kia trong lòng nàng lưu lại là cớn càng thêm t h ắ t sâu đúng lúc này nàng cung ánh n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên có cảm ứng ngẩng đầu nhìn về phía phía trước sau đó hai mắt chừng tròn xoe thân thể rung mạnh hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên phải biết nàng bây giờ chính là v ạ n đ à n phong phong chủ ở trước mặt người ngoài đều là đoan trang hào phóng hình tượng nào có loại này tiểu nữ nhi dám vẻ khu khu k h ánh nguyện sư mô hội sau đó không lâu ta muốn rời khỏi thánh hòa đại lục đi hướng đại hán tiên đ ỉ n h ta đến hỏi ngươi một chút ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng rời đi lý tâm an nội tâm thở dài h á n kỳ thật sớm đã biết đáp án nam cung ánh n g u y ệ t nghe được lý tâm an lời nói không chút do dự liên tục gật đầu sau đó trực tiếp đứng dậy nào về phía lý tâm an giờ phút này nàng lại cũng không lo được căng thẳng nam cung ánh n g u y ệ t biến mất nàng chỗ ở một cái ngọc g i ả n đồng bình ở nơi đó lý kỷ linh biết sau chuyện này vội vàng chạy tới nam cung ánh nguyện trụ sở ở tiểu viện đem viên kia ngọc g i ả n cầm trong tay khi hắn xem hết trong ngọc g i ả n nội dung sau không khỏi cười ha h a rất là cao hứng lục sắc lá cây đảo mắt biến bảng bất chi bất giác đã từ mùa xuân đi tới mùa thu t h á n h hòa đại lục linh lực càng thêm nồng đậm dân chúng nên đón bội thu một năm bởi vì pháp tắc hoàn thiện linh lực kéo lên cho dù là người bình thường thân thể cũng dằn chắc rất nhiều đại yến thánh tông bên này lý chính dương cùng lý tư tư nhiều một cái mẫu thân biết vị này mẫu thân là luyện đan sư về sau thường xuyên đi c u â n lấy muốn học tập luyện đan nam c u n g ánh nguyệt rất là cưng chiều hai tiểu gia hòa này rất là chăm chú dạy bảo bọn hắn lại thanh y thì cùng cơ trường s u cũng có chút bất đắc dĩ nhưng hai người này quá hoa b á c luyện đan cũng vừa vặn có thể mài mài một cái tính tình của bọn hắn lý tâm an xếp bằng ở bầu trời từng nét b ù a chú rơi xuống trực tiếp rơi vào phía dưới đại yến thánh tông bên trên theo phủ văn không ngừng rơi xuống đại yến thánh tông đang không ngừng thu nhỏ khi hắn cuối cùng một cái phủ văn rơi xuống lúc đại yến thánh tông còn sót lại lớn nhỏ cơ nắm tay đây là hắn mấy tháng cố gắng thành quả hắn muốn dẫn lấy đại yến thánh tông cùng nhau rời đi theo bước này hoàn thành bây giờ cũng coi là vạn sự sẵn sàng tùy thời có thể rời đi hắn đi một chuyến thánh hòa vực cùng kiếm đạo phân thân gặp mặt một lần hắn đã sớm quyết định tốt kiếm đạo phân thân tọa c h ấ n thánh hòa đại lục chờ hắn tại đại hán tiên đình hoàn toàn đứng vững góp chân sau lại nghĩ biện pháp sáng tạo một cái thông đạo riêng biệt nhường thánh hòa đại lục người đều có thể đi hướng nơi đó giao phó xong nên lời nhắn nhủ chuyện sau lý tâm an quay về đại i ế n thánh tông sau đó đem đại i ế n thánh tông thu nhập định thiên châu bên trong mi tâm của hắn một chiếc đại ấn hiện hiện chính là đại hán tuần tra ấn đại hán tuần tra ấn xuất hiện trong n á y mắt vô tận phủ văn p h ụ phát bốn phía linh lực điên cu một đạo đáng sợ quan g mang từ đại hán tuần tra ấn bên trong phóng lên tận trời đạo tia sáng này trực tiếp đánh nát thương cung hướng phía sâu trong vũ trụ phi tốc kéo dài một cái đường hầm hư không phi tốc hình thành trong thông đạo có đặc t h ủ pháp tắc chi lực chảy xuôi đúng lúc này bầu trời xa xăm một tôn tiếp một tôn b á n thánh hiển hiện cựu thiên thủy lâm trí hành k i ế m nguyên tử long huyền hồng tiên quang dễ thiếu hoa triệu t ổ n g nguyên trở lý thánh chủ ta cũng muốn đi chung với người hương mới vị diện đúng lúc này một thanh âm từ đằng xa vang lên một nữ tử từ đằng xa đi tới chính là cố diệu trúc tu vi của nàng vẫn là đình phong bàn thánh phân thân di thất nhường nàng tại phương thiên địa này không có đột phá thánh vương khả năng lý tâm an nhìn xem cố diệu c h ú c suy tư một lát chậm rãi gật đầu đối phương không có tới đi tìm lạc thủy phiền thoái lần trước tại vĩnh thành b ự c càng l à c ù n g lạc thủy kể vai chiến đấu về công v ề tư chuyện này hắn đều phải rút mi tâm của hắn định thiên châu xuất hiện đem cố diệu c h ú c thu nhập định tiên châu bên trong lý tâm an kiếm đạo phân thân cũng tới cùng đi còn có nhất nguyên tịch cùng lý thiên nhiên bọn hắn đều đứng ở đằng xa mỉm cười nhìn lý tâm an lý tâm an nhìn xem những n à y khuôn mặt quen thuộc cười nói chư vị ta đi trước giút các ngươi g i dò đường là thánh hòa đại lục tu sĩ thăm dò ra rộng lớn hơn t i ê n điệp tương lai hy vọng có thể cùng chư vị tại cái k h á c vực kề vai chiến đấu thánh hòa đại lục liền giao cho chư vị tạm biệt lý tâm an sau khi nói xong thu hồi đại hán tuần tra ấn sau đó một bước bước vào đường hầm hư không bên trong chúng ta cùng tiễn thánh vương hiện trường đám người đồng thời âu quyền sau đó đối với lý tâm a n chỗ không người cúi đầu đường hầm hư không phi tốc thu nhỏ sau đó biến mất ở trước mặt mọi người từ giờ phút này bắt đầu đại yến thánh tông không còn xuất hiện nhưng đại hán tiên đình bắt đầu có đại yến thánh tông truyền tuyết hết chọn bộ cảm tạ đại gia đọc chương một n g h hai mươi l ă cảm tạ cùng báo trước chương 1125, cảm tạ cùng báo trước quyển sách này có rất nhiều nơi v i ế t không tốt trong lòng ta là hiểu rõ đại gia bình luận ta đều nhìn mặc kệ tốt xấu ta đều không có xóa bỏ qua bản tiếp theo sách ngay tại quy hoạch bên trong dự tính mấy ngày nay mở sách mới hoan n ê n đại gia đến đây cổ động quyển sách trung thu đến cả chua tiểu thuyết lễ vật số 3229 kiện cảm tạ đại gia khẳng định phía d ư ớ i đơn giản liệt kê một chút khen thưởng người lần nữa ngỏ ý cảm ơn cảm tạ thích ăn hương hoa đèn giáp tiêu bất phàm khen thưởng năm trăm mười c h í n kiện t ổ n g kim n g ạ c h 163.44 n g u y ê n Cảm tạ an kê nhi kéo hèn hạ đã nhắn lại khen thưởng 159 kiện tổng kim n g ạ c h 54.10 n g u y ê n c ả m t ạ thích ăn sương sườn cua b ổ n g cháo quản quân khen thưởng 1 3 t m b t kiện tổng kim n g ạ c h 39.30 n g u y ê n c ả m tạng ư ờ i sử dụng 9761867827718 khen thưởng 82 kiện tổng kim n g ạ c h 24.63 n g u y ê n c ả m tạng ư ờ i sử dụng 1 1 t trăm m khen thưởng 4 ố m ư t kiện tổng kim n g ạ c h 12.36 nguyên c ả m tạ t h í c heo An h ruột đầu diệt ma đạo long khen thưởng b kiện tổng kim lạch một m nguyên cà t ạ mới phát mũ đ ả o triệu vân kim khen thưởng một kiện tổng kim n g ạ c h 9 0 í n ô n g nguyên cà t ạ ngô tự đ ả o áo trời cửa khen thưởng một kiện tổng kim n g ạ c h 9 0 í n ô n g nguyên cà t ạ hồ tiểu đ ả o khen thưởng một kiện tổng kim n g ạ c h 9 0 í n ô n g nguyên cà t ạ một bình băng sơn khen thưởng 2 a i ư t kiện tổng kim n g ạ c h 7 3 y hai nguyên cà tạo t thiên r ú t tinh lịch bảo b ả o khen thưởng 2 a i ư t kiện tổng kim n g ạ c h 7 ả y h ô n g nguyên cà t ạ thích ă n xào mạch phấn l ỗ thưởng khen thưởng 2 a i ư t kiện tổng kim lạch bảy h ô n g nguyên cà t ạ ưa thích đ ộ n tiến con đ í c tây tiểu hiền khen thưởng ba kiện tổng kim lạch bảy cm c ả n g tạ thiên s ơ n núi thành minh thương khen thưởng hai kiện tổng kim n g ạ c h 6 0 u càng tạ t h á n c ả n m tạ trăm hai m ư 122 khen thưởng 19 ờ i kiện tổng kim n g ạ c h 5.70 n g m bảy c ả n g tạ không chỗ sắp đặt hồn khen thưởng bảy kiện tổng kim n g ạ c h 5.50 năm năm càng tạ ta là lưu nhị ca khen thưởng 15 ờ i kiện tổng kim n g ạ c h 5.26 nguyên c ả n g tạ lương trường núi khu biệt thự một cái khen thưởng một kiện tổng kim n g ạ c h 5.00 năm g càng tạ thích a n tê g i ả i thông la chấn hiên khen thưởng một kiện tổng kim lạch năm càng tạ ân gia trang cung rộng cảnh đẹp một kiện tổng kim lạch năm phía trước là khen thưởng hai mươi người đứng đầu phía sau liền không tỉ mỉ l i ệ n c ử ngoài ra cảm tạ i trở xuống thư liễu khét thường hối thanh âm thích ăn hỏng bét l i ễ u ba bạch lao đoàn thích ăn mực ống quả c à tuyết lữ thần trước mắt còn chưa nghĩ ra u minh lang hoàng ưa thích tặng món ăn tử kim h ệ luôn luôn tỉnh táo từ sáng cổ kim trước sau một sách chủng sách mê tử thích ăn rừng con nết hầm khoai tây hồ vui mừng tiêu sái đ ờ i người người sử dụng năm mươi hai nghìn bảy trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm tám mươi gió tùy tâm động cảm giác h í n h là tốt người sử dụng tám i hai trăm bảy trăm hai m h a n g h sáu sáu i tám ưa thích hương lan trường đạo thích ăn tiêu đường thổ ti sở sư phó dép phong ngữ xanh t h ẳ m muốn đánh giã thích ăn dầu trẻ trôi nước tiên phảm binh người bản này thích ăn xào r a u rền mục lưu thanh thích ăn bắc kinh bánh xuân long tước thích ăn bạc hạ t r ầ n b ì trà thi kỷ giao quân chấn tháp tây á thanh lờ lờ áo người sử dụng một nghìn chín trăm m ư ơ i hai ba m ộ t ba thích ăn kho hình trái xoan lỗ thị dựa kia lại vương trong núi khách người sử dụng một nghìn bốn trăm bảy mươi sáu nghìn bốn mươi tám thích ăn cà chua ta đáng quý hàn thiếu minh lập chính điện bạch t i ệ u huy người sử dụng bốn mươi ba nghìn tám trăm tám mươi tám nghìn năm trăm một mươi t á tùy tâm sử dụng cái lồng chi xương mù nhánh vừa đọc không quay lại viết thân cắt ưa thích ruộng bảy hoa thạch kim tùng rơi vân cốc căn nguyên thức người sử dụng hai trăm bốn bảy năm bảy h bốn bốn hai huy một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đến từ nhìn ăn người đã nhắn lại thích ăn bánh tráng hoa thắng người sử dụng một trăm tám ba hai n ă m t r ă bốn bốn đã nhắn lại huyền châu tây nam á i ể u ly vườn hoa kình sa vương thích ăn thịt xào dài đậu rắc răng trắng học được hải dương tặc phu thương nhà máy đần chim hảo x i l ì ở xì, người sử dụng tên chín mươi năm bốn t ba ư sáu một hai bốn tượng thụ đạo chịu đựng tân tư người sử dụng tổng cộng liệt cử trăm người đứng đầu lần nữa cảm tạ đại gia khen thưởng cảm ơn mọi người xét mới thấy chương một nghìn một trăm hai mươi sáu thiên ngoại một chương một nghìn một trăm hai mươi sáu thiên ngoại một đế lăng đại lục một cái ngọn núi thanh hồng tụ khoanh chân ngồi ở chỗ đó trên người nàng có đáng sợ khí tức chấn động tại cách đó không xa hai thân ảnh đứng ở nơi đó một thân ảnh chính là y ý ỉa y ý ỉa một đạo khác thì là tái ngân hoa Y ý ỉa y ỉa trên thân pháp tác lưu truyền loại này pháp tác lực lượng không phải b à n thánh mà là thánh vương bất chi bất giác các nàng đi vào đế lăng đại lục đã trăm năm cái này trăm năm bên trong đ ngày ra hôm nay h chính là thanh hồng tụ đột phá ngày thanh hồng tụ chỗ sân phong một tòa trận pháp đem toàn bộ sơn phong báo phủ đây là ý cùng sư nương cùng một chỗ bố trí trận pháp trận pháp này không chỉ có thể hấp dẫn phương biên mấy ngàn g i ả m linh lực càng là có thể vì thanh hồng tụ cung cấp c h á trở phải biết thánh vương cảnh đột phá tuyệt không phải nói đ ù a ngoại trừ cần trải qua lôi k i ế p bên ngoài còn cần để phòng lòng mang ý đồ xấu người đế lăng đại lục c ư ờ n giả ở xa t h á n h hòa đại lục phía trên cho dù là tái ngân hoa vị này chuẩn đế cũng không cách nào ở chỗ này đi ngang từ khi yi yi yi yi thanh hồng tụ bọn hắn đi vào đế lăng đại lục sau đế lăng đại lục xuất hiện ba tôn chuẩn đế đều là trước kia lao k h á i vật những lao k h á i vật này tràn đầy mục nát h ư ơ n ị thân thể của bọn hắn đã không cách nào trèo c h ố n g bọn hắn tiếp tục tu hành cho nên những lao quái vật này liền nghĩ một sự kiện đoạt xá bọn hắn chướng mắt người bình thường cho dù là bàn thánh cũng không cách nào tiến vào pháp nhãn của bọn họ bọn hắn mong muốn cướp đoạt đối tượng chính là thánh vương mà lại là loại kia vừa mới đột phá thánh vương cảnh thánh vương bởi vì loại này thánh vương cấp bậc cường giả lục thân cường đại sinh cơ tràn đầy bọn hắn đoạt xá về sau không dùng đến quá lâu liền có thể một lần nữa trở về chuẩn đế cảnh giới lúc trước ý ý ý ý đột phá thánh vương thời điểm liền tao ngộ việc này nhưng nàng tu luyện chính là cựu chuyện con đồng công thần hồn vô cùng cường đại lại bản thân liền nắm giữ thôn vệ thần hồn năng lực đặc thù lúc này mới tránh thoát một tiếp đối với thánh vương nuôi tiếp các nàng cũng không sợ hãi nhất lo lắng chính là những lao quái vật này đến giờ phút này thanh hồng tụ bên này vô tận p h á p tắc ở trên người nàng x e lẫn đem thanh hồng tụ trực tiếp bao phủ những này p h á p tắc không ngừng tích lũy dần dần tạo thành một cái p h á p tắc chiến giáp t r à n tại thanh hồng tụ trên thân theo chiến giáp hình thành bốn phía linh lực giống như sôi trào đ ồ n dạng hướng phía thanh hồng tụ phi tóc ngưng tụ đỉnh đầu của nàng dần dần hình thành một cái khổng lồ vòng phạm vi ngàn dặm linh lực toàn bộ hội tụ tới linh lực từ trên trời gián g xuống giống như hồng lưu giống như tràn vào thanh hồng tụ trong thân thể thanh hồng tụ trên thân khí tức bắt đầu chậm rãi kéo lên dưới thân thể của nàng vô số linh lực hình thành một cái đại sen đem nàng từ mặt đất nâng lên thanh hồng tụ khí tức bắt đầu kéo lên thân thể của nàng tựa như là một cái động không đáy đồng dạo điên cùng thôn phệ lấy những cái kia linh lực cúng pháp t á c chi lực bên trên bầu trời ầm ầm chấn động vô số lôi vân bắt đầu hội tụ lôi vân tầm tầng, tầng lớp lớp nặng nề như núi kiệt kiệt, kiệt hôm nay rốt cục đến phiên lão phu một tiếng cười quái dị từ không trung văn g lên chỉ thấy tầng mây vỡ ra hơn mười đạo thân ảnh từ trong tầng mây xuất hiện những n à y thân ảnh ngay phía trước là một cái lao giả trên người hắn tràn đầy mục nát hương vị cái này một lao giả thình l i n h chính là một tên chuẩn đế sau lưng láo giả hơn mười đạo thân ảnh ba tôn thánh vương còn lại đều là bản thánh tường giả cái này một lao giả y ý ý ý ý nhận biết n g u quan minh năm đó y ý ý ý ý đột phá thánh vương thời điểm người này cũng xuất hiện qua bất quá lúc trước hắn không phải đến đoạt xá chính mình mà là một tên giúp đỡ ngay tại mưu quang minh xuất hiện trong nháy mắt lại có một thân ảnh xuất hiện cái này đồng dạng là một lão giả người này tên là gia cắt thanh tiên tự xưng thanh thiên đại đế cũng là một tên chuẩn đế vừa nhìn thấy lão giả này i y i i trong mắt sát cơ phun trào lúc trước chính là người này đến đoạt xá chính mình bất quá đối phương đánh giá thấp y i y i i thần hồn cường đại mạnh mẽ bị y i i đ lại gội ra khỏi thân thể còn bị chém dụng một sợi chuẩn đế bản nguyên thái ngân hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời nàng t r o mày mặc dù các nàng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng đối phương thật xuất hiện vẫn là để tái ngân hoa trong lòng nặng n ề lần trước đối phương không có mang giúp đỡ liền hai tôn chuẩn đế đến đây chính mình cản lại ngưu quang minh nhưng hôm nay ngưu quang minh vậy mà mang đến nhiều như vậy giúp đỡ bởi vậy có thể thấy được lần này bọn hắn nhất định phải được t á i ngân hoa ngươi cũng là đế lăng đại lục người vậy mà trợ giúp người ngoài ngươi xứng đáng đế lăng đại lục sao ngươi có biết hay không trên người các nàng không có đế lăng đại lục cân ký một khi đột phá cấp đoạt bản nguyên chi lực sẽ không cách nào trả lại một lúc sau đế lăng đại lục sẽ càng ngày càng yếu chỉ cần ngươi hôm nay không n ú n g tay vào lão phu bằng lòng cho ngươi một dọn ngộ đạo dịch nhường thực lực của ngươi thêm gần một bước như thế nào ngưu quang minh nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới tái ngân hoa đạ m mạc mở miệng tái ngân hoa ánh mắt tiến tĩnh t h ả m nhiên nói đạ bất đồng bất tương b i mưu ngươi không cần phí lời ngưu quang minh nghe nói như thế trong mắt sát cơ tăng gọn thanh thiên đại đế tái ngân hoa giao cho ngươi ngươi chỉ cần ngăn lại nàng không nhúng tay vào liền có thể đáp ứng ngươi chuyện ta tự nhiên sẽ giúp ngươi làm được ngưu quang minh nhìn về phía gia c á t thanh thiên ánh mắt tiến tĩnh gia các thanh thiên nhìn về phía y ỉa y ỉa ánh mắt lộ ra nồng đầm vẻ tham lam tất ngươi buông tay thi triển tái ngân hoa ta sẽ giút ngăn chặn tuyệt sẽ không nhường nàng n ú n g tay chuyện của ngươi. g i a c á t thanh thiên sau khi nói xong một tôn đỉnh tiên lập địa pháp tướng hiện hiện ở phía sau hắn t á i ngân hoa nếu như ngươi không muốn đế lăng đại lục sinh linh đ ổ thán vậy thì đánh một trận ở ngoài không gian g i a c á t thanh thiên sau khi nói xong phía sau hắn khổng lồ pháp tướng giang hai tay ra đối với bầu trời xé ra một đạo khe nước to lớn hiện hiện g i a c á t thanh thiên trực tiếp đứng tại khe hở nhập cầu trên người hắn vô tận p h á p t á c x é lẫn nhường khe hở từ đầu đến cuối không cách nào khép lại t á i ngân hoa nhìn về phía y ỉa y ỉa thấy cái sau gật đầu lúc này mới yên lòng lại ra các lá quỷ muốn chiến liên chiến ngươi làm ta chả lẽ lại sợ ngươi tái ngân hoa sau khi nói xong vô số linh lực hướng nàng hội tụ hình thành một thanh vạn trượng cự kiếm trực tiếp chém về phía ra các thanh thiên thân thể của nàng đột ngột từ mặt đất mọc lên v ọ thẳng t hướng về phía cái khe kia ra các thanh thiên ánh mắt đạm mạc nhìn xem phi tốc đến gần kế i m băng đưa tay nắm vào trong hư không một cái hắn chỗ không gian trực tiếp vận mèo cái kia đạo chém về phía hắn kế i m băng giống như chém vào một cái vận mèo thời không thân thể của hắn trực tiếp bước vào bực ngoại tái ngân hoa theo sát phía sau tiểu nữ hoa chỉ bằng một mình ngươi cũng nghĩ ngăn lại chúng ta nhiều người như vậy quả thực người xin ó i n ộ n g ngưu quan g minh ánh mắt băng lãnh mở miệng tay hắn b u n g lên sau lưng ba tôn thánh vương trực tiếp có hai người một bước phóng ra xông về y đi y đ y, thì y thì thần sắc đạm mạc trong mắt của nàng đều là sát khí lạnh như băng chỉ thời y đi y đi trong thân thể lần lượt từng thân ảnh đi ra hết thể tám đạo tăng thêm bản tôn hết thể chín đạo đây là tu luyện c ử u chuyện còn đồng công châu đáng sợ chín thân ảnh đồng thời xuất hiện mỗi một thân ảnh bên trên đều có thánh vương tu vi đương nhiên cái này tám đạo thân ảnh cũng không phải là phân thân chỉ là tám đạo hư ả o thân ảnh các nàng tạm thời nắm giữ thánh vương chiến lực nhưng kiên chỉ thời gian cũng không dài sẽ không vượt qua trăm hơi thở thời gian bởi vì là hư h à o thân ảnh tám đạo thân ảnh chiến lược cùng chân chính thánh vương so sánh có trên lệnh nhất định nhưng tuyệt đối xa xa tại bản thánh phía trên dù vậy loại thủ đoạn này đã vô cùng ủ tiên đây là ý ý ý ý ý đột phá thánh vương về sau lúc này mới cảm n lộ đi ra đây là thanh hồng tụ thánh vương lôi k ế p lập tức đánh đến nơi ngưu quang minh nhìn lên bầu trời n h ữ mày cái này thánh vương lôi k ế p thế nào cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhưng giờ phút này hắn không lo được nhiều như vậy bởi vì y ý ý ý ý đã giết tới trước mặt hắn tiểu nữ hoa ngươi muốn tìm chết ta liền thành t o à n ngươi ngưu quang minh trong mắt sát cơ n g ậ p trời chuẩn đế khí tức bộc phát một trưởng vô r a che khuất bầu trời y ý, ý, ý, ý ánh mắt đạo m ạ n nàng cùng ba đạo thân ảnh đều chế một p ư ơ n g tứ tượng trận trong nháy mắt hình thành bốn đạo thân ảnh trong tay diễn phần mình cầm lấy một thanh trường kiếm đồng thời một kiếm chém ra bốn đạo kiếm quang phóng lên tận trời thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ thân ảnh trên không trung h i ệ n hiện cùng bốn đạo kiếm quang hợp nhất đón nhận một trường kia vê anh bên trên bầu trời cùng b ạ o tiếng oanh minh giống như ngàn vạn lôi minh đồng thời nổ vang trường ấn cùng kiếm quang va chạm chỗ thư không điên cùng đổ sụp y y, -y thì kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt có chút trắng bệnh nhưng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu cùng chuẩn đế so sánh nàng còn có tranh l ệ n h rất lớn nhưng ngăn chặn đối p ư ơ n g vẫn là không có vấn đề chỉ chờ tới lúc sư nương vượn qua lôi tiếp nguy cơ tự nhiên giải trừ lúc kia cho dù làm mưu quang minh mong muốn đoạt xá cũng làm không được như quan g minh ánh mắt b ă n g lãnh hắn đưa tay đối với y lưu ý đi ở chỗ một chỉ y lưu ý đi ở chỗ hư không điên cùng đổ sụp một bàn tay lớn từ đổ sụp sâu trong hư không trực tiếp đánh phía y lưu ý đi ở lồng ngực y lưu ý đi ánh mắt đạm m ạ c nàng bốn đạo thân ảnh bên ngoài có một cái lồng ánh sáng xuất hiện đem nàng cùng ba đạo thân ảnh bao phủ cùng một chỗ bàn tay lớn kia đụng phải lồng ánh sáng trong nháy mắt lồng ánh sáng phía trên nàng g vạn phủ văn lưu chuyển vô tận lôi điện chống rông xuất hiện đem bàn tay lớn kia bao phủ cũng đúng lúc này bên trên bầu trời lối tiếp giáng lâm hướng phía, phía dưới thanh hồng tụ đổ tới. giờ k h ắ c này hiện trường đáng sợ vô cùng một bên khác y đi ý i còn lại năm thân ảnh cùng như quang minh mang tới người dết thành một đoàn một tiếng hét thảm từ không trung băng lên một tôn ban thánh bị ý đi ấy một thân ảnh trực tiếp đánh nổ y đi ấ i ấ năm thân ảnh lấy mũ hành trận hình thức sắp xếp lẫn nhau k h í tức tương liên sinh sôi không ngừng m â u thiên quang mang tới ba tôn thánh vương h ừ lạnh một tiếng điên cuồng đối với các nàng phát động tiến công đúng lúc này ý đi ấy năm thân ảnh khoe miệng đồng thời lộ ra nụ cười quỷ dị các nàng hai tay k ế tấn đối với phía dưới một chỉ thập phương chu thánh đại trận mở theo năm cái y ý, ý thì thân ì t h ảnh đồng thời mở miệng chỉ thấy phía dưới bỗng nhiên buộc phát ra vạn đạo văn mang những ánh sáng này lấy tốc độ đáng sợ trực tiếp đem tất cả mọi người bao phủ y ý y i ệ n năm thân ảnh phi tốc làm nhạc trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ ngay tại các nàng năm thân ảnh biến mất trong nháy mắt nguyên bản các nàng đứng thẳng địa phương trực tiếp hóa thành nhân gian luyện n g ụ c kinh khủng lôi đình vô cùng vô tận trực tiếp đem bên trong tất cả mọi người bao phủ lôi đình về sau đây là vô tận hòa diễm những ngọn lửa này đều là chân chính thánh hỏa nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị trên bầu trời một đầu thời gian trường hà hiện, hiện. sau đó rủ xuống đến, đem n h ữ n g c á i kia b á n t h á n h c ù n g t h á n h vương ba p h ủ A lao t ổ cứu m ạ n g a. t u y ệ t vọng t i ế n g kêu t h ả m tiết h từ tập h phương chu t h á n h đại trận bên trong vân g lên, một t ô n t h á n h vương bị thời gian t r ư ờ n g h à ba o khoa, thân thể của h ắ n phi top t a n z ã Cộng đồng t a n z ã c ò n c ó t h ầ n h ồ n h ắ n dọa phải h ồ n phi phật t á n đối với mu quang minh đ i ê n c u â n c ầ u cứu lên. Những c á i kia ban t h á n h t h ả m h ạ i hơn, c h ỉ cần bị thời gian t r ư ờ n g h à ba o p h ủ t r ự c t i ế p h ồ n phi phật t á n thời gian chung hai b sao, vô tận khung gian kát chèm theo sát phía sau, nhung nơi đó chực tiêu hóa thành nhân dân luôn. Mu quang minh tây cảnh này, không khỏi giật này cả mình những người này đều là đi theo hắn vô số năm người hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay của hắn xuất hiện một thanh tinh tế kiếm trên thân kiếm có đáng sợ khí tức phun trào đây là mưu quang minh vì chính mình luyện chế đế binh đương nhiên hiện tại xa xa không có đạt tới đế binh tiêu chuẩn nhưng đến gần vô hạn chuẩn đế binh ngay tại hắn giơ lên trường kiếm chuẩn bị chém xuống một kiếm thời điểm thân thể của hắn m ộ n phía chín cái ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý h ý ý h ý ý ý ý ý m ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý một kiếm này chém ra y l ư y, -y, -y t á m đạo thân ảnh nhao nhao nổ tung hóa thành một sợi khí tức chui vào trong thân thể nàng y l ư -y, y sắc mặt chấm nhuận khoe miệng có máu tươi tràn ra một kiếm này là nàng trước mắt có thể thi triển ra mạnh nhất một kiếm có thể chạm bản nguyên chín đạo kiếm quang trên không trung giao hội hình thành một đạo hào quang săn g chói g ọ t thẳng hướng về phía ngưu quang minh đạo kia sáng này những nơi đi qua thế gian mọi chuyện đều tốt giống dừng lại đồng dạng ngư quang minh sắc mặt đại biến hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lông cơ đều dựng lên lúc này hắn chỗ nào còn q u ẳ n được những người khác trường kiếm trong tay giơ lên chuẩn đế khí tức toàn diện bộc phát hắn nổi g i ậ n gầm lên một tiếng một kiếm chém ra kiếm quan g hóa thành vô tận phát tắc cùng đạo ánh sáng kia đụng vào nhau quanh một tiếng vang thật lớn mấy vạn trượng hư không đổ sụt y n h y, -y c ù n g như quang minh đồng thời trấn bay ra ngoài y n h -y, y miệng há mở một n g ụ m máu tươi phun ra như quang minh thì là kêu thảm một tiếng trên người hắn xuất hiện một đạo vết thương vết thương này giống như mạng nhện đồng dạng ở trên người hắn không ngừng lan tràn trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi đáng chết ngươi một cái thánh vương làm sao có thể chạm ra đáng sợ như vậy kiếm quan vết thương trên người hắn vấn không phải bình thường vết thương mà là vết thương đại đạo từng sợi bản nguyên tử trong vết thương phiếu tán ngự quan g minh trong mắt sát cơ ngập trời trong lòng đồng dạng âm thầm kinh hãi chính mình mặc dù mục nát nhưng nói thế nào cũng là chuẩn đế đối phương cho dù là mạnh hơn cũng bất quá là một tên thánh vương mà thôi nhưng chính là như vậy thánh vương lại có thể đem chính mình đả thương lúc trước ra các thanh thiên thất bại hắn còn xem thường đối phương cho rằng ra các thanh thiên vô dụng nhưng là giờ phút này hắn biết là người này quá mạnh hưởng đại đáng sợ loại người này chỉ cần lại cho nàng thời gian trưởng thành tương lai có thể trảm chuẩn đế hôm nay ta tất s á t ngươi như quang minh đối với y ý ý ở gầm thét trong lòng sát cơ nhảy lên tới đ ỉ n h phong chương một n r ă m hai m ư phiên ngoại hai chương 1127, phiên ngoại hai y ý ì ánh mắt đ ạ m m ạ c nàng nhìn thoáng qua thập phương chu thánh đại trợ bên trong còn sót lại một tên sau cùng thánh vương còn đang rẽ r ù a khổ sở nàng ánh mắt đ ạ m m ạ c nhìn về phía mưu quang minh nàng biết một trận chân chính át chiến muốn bắt đầu như quang minh giống các ngươi loại này mục nát t r u ẩ n đế còn sống có ý gì còn không bằng trực tiếp chết các ngươi chỉ cần vừa chết bản nguyên liền sẽ tự động trở về p h i ê thiên điện à y các ngươi luôn miệm nói vì đế lăng đại lục tốt quả thực dối trá đến cực điểm nếu không phải là bởi vì các người những lao già này tồn tại đế lăng đại lục pháp tắc sẽ càng thêm hoàn thiện nói không chừng còn có cơ hội sinh ra đại đế cờ ư n giả g một đám lao bất tử xương cốt đều mục nát ta y duy không chút nào cho mưu quang minh mặt m ũ i lạnh lùng mở miệng mưu quang minh nghe được hắn ánh mắt càng thêm băng lãnh trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm giết mưu quang minh giờ phút này hận thấu y d ỉ y không muốn cùng nàng nói nhảm xách theo chuẩn đế minh hướng thẳng đến y d đánh tới y y ánh mắt đạm m ạ n cũng hướng phía mưu quang hai người va chạm sao mà đáng sợ những nơi đi qua hư không điên cùng đổ s n g bầu trời lôi vân bị hai người quái đều không ngừng nổ tung hậu quả như vậy rất nghiêm trọng lôi tiếp cảm ứng được hai người tồn tại nguyên bản nhằm vào thanh hồng tụ lôi tiếp giờ phút này trực tiếp đem ba người báo phủ như quang minh giật nảy cả mình hắn đối với lôi tiếp có thiên nhiên sợ hãi phải biết hắn hiện tại thân thể sớm đã mục nát không chịu nổi nếu không phải dùng chuẩn đế tu vi c ư ơ n g ép ngưng tụ tùy thời đều muốn tàn ra ý ý ở bên này lôi tiếp rơi xuống nàng đồng dạng không dễ chịu nhưng nàng cường hãn thân giờ phút này trở thành nàng mạnh nhất vũ khí hai người tại trong lôi tiếp điên cuồng chém giết lẫn nhau điên cuồng đụng vào nhau g i ế t tới điên cuồng y dùy thì khỏe miệng không ngừng chảy máu cho dù là một tôn mục nát chuẩn đế chiến lực cũng đáng sợ tuyệt luân nhưng y dùy thì ở trong mắt không sợ h ã i chút nào ngược lại càng thêm lạnh lùng thân hồn của nàng chi lực giống như h ồ n g lưu hướng phía mưu quang minh phóng đi mưu quang minh kêu t h ả m một tiếng hắn cảm giác thần hồn của mình giống như bị đao quang chém qua đồng dạng n h ư n g hắn thống khổ dị thường giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao ra các thành tiên sẽ bại trận bởi vì cái này người th không tại hắn cái này chuẩn đế phía dưới bên trên bầu trời lôi điện l a n l ộ t tựa như là bị hai người chọc giận đồng dạng đúng lúc này hai tia chớp vạch phá tầm mây từ không trung rơi xuống trực tiếp hóa thành hai cái thiểm điện cự lòng mạnh mẽ đụng vào mưu quang minh cùng y y y y ở trên thân trong nháy mắt hai người đồng thời ra chóc thịt b o n g chuyển đến trận trận đốt cháy k h é t hương vị hai người miệng há mở đồng thời một ngụm máu tươi phun ra ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hai người đồng thời nhìn lên bầu trời bên trên bầu trời đ ố n nhiên chuyển đến một tiếng hổ khiếu hai cái từ thiểm điện hình thành cự hổ từ trên trời giang xuống trực tiếp mạnh mẽ đụng vào trên thân hai người hai cái lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp bị một đạo hổ hình thiệm điện đánh bay mấy ngàn trượng ra trên người m ả n g lớn cháy đen ý l ý thì cùng như quang minh lẫn nhau lẫn nhau rất có ăn ý điên cuồng lui lại rời đi lôi k i ế p phạm vi công kích thanh hồng tụ bên này giờ phút này đã bị vô tận lôi điện bao phủ mi tâm của nàng cái k i a đạo ẩn chứa một k i a ma khí ấ n ký giờ phút này buộc phát ra kinh khủng áp lực đem vô tận lôi điện hút vào trong thân thể nàng thanh hồng tụ thể nội ngàn vạn lôi điện hội tụ ở đà điển vậy mà hình thành một cái lôi cầu lôi cầu mặt ngoài có một sợi ma văn nhìn qua thần bí dị thường k h í tức của nàng không ngừng mà kéo lên bên trong đã vượt xa b á n thánh trình độ ý ý ý ý ý ý ý ý bên này lần nữa cùng mưu quang minh giết thành một đoàn bất quá giờ phút này hai người đã rời đi lôi k i ế p phạm vi công kích mặc dù ý ý t bị thụ thương nghiêm trọng nhưng mưu quang minh vừa mới đồng dạng không dễ chịu cho nên ý d ý ý ý ý ý ý ý lần này điên cùng tấn công căn bản không cho mưu quang minh điều tức thời gian đúng lúc này một tiếng hét thảm vang lên thập phương chu thánh trong đại trận một tên sau cùng thánh vương bị ma diện ý ý ý ý theo lý tâm an bên người nhiều năm như vậy tự nhiên học xong như thế nào khắc dấu thập phương chu thánh đại trận. nàng bây giờ thánh vương tu vi khắt dấu đi ra t r ậ n bàn so với lúc trước lý tâm an càng thêm đáng sợ loại trận phát này mặc dù không cách nào đối chuẩn đế tạo thành quá lớn uy hiếp nhưng thánh vương cảnh cường giả tế bào tuyệt đối là có đi không về ngữ quang minh bên này tức giận thổ huyết phải biết những cái kia thánh vương là hắn lưu cho chính mình sau cùng đường lui một khi hắn không cách nào đoạt xa tới thích hợp thánh vương những người kia chính là hắn lựa chọn nhưng giờ phút này toàn bộ không có hắn ký đều muốn thổ huyết đúng lúc này ngữ quang minh bỗng nhiên cảm giác toàn thân tóc gáy dựng lên hắn mong muốn né tránh nhưng y y y y y y y điên cùng quân lấy hắn nhường hắn căn bản không có biện pháp thoát đi cũng đúng lúc này một đạo đen nhánh quang mang trực tiếp đánh vào mưu quang minh sau lưng p h á p tướng bên trên quay một tiếng vang thật lớn mưu quang minh p h á p tướng nổ tùng thân thể hắn phi t ố c làm nhạc sau đó biến mất tại nguyên chỗ tại cách đó không xa một cái nữ tử áo đen đứng ở nơi đó trong tay nàng cầm lấy một cây đen nhánh quần trượng tại trên vai của nàng còn có một cái linh xà ba đầu ba cái đầu thỉnh thoảng đột xuất lời ư rắn cô gái mặc áo đen này không phải người khác chính là một lần nữa chấp trưởng vu điện nữ tổ bu lúc trước nàng cùng thanh hồng tụ y y cùng một chỗ quay trở về đế lăng đại lục t h a nhưng Hồng tụ chấp tụ t r ở truyền thừa giờ ệ n n n à phút c h này vũ điện. n g l trong lòng của hắn sát cơ cũng không còn cách nào ức chế cũng không lo được nhiều như vậy ý gì ý gì hãy nhìn thoáng qua nữ tổ vu nữ tổ vu cũng hướng nàng xem ra đi vào đế lăng đại lục sau giữa các nàng cũng không có quá sâu gặp nhau nhưng lẫn nhau cũng trợ giúp qua đối phương mấy lần hai người đồng thời gật đầu nhìn về phía mưu quang minh từ hai cái phương hướng giết tới mặc dù mưu quang minh thi triển ra toàn lực nhưng nữ tổ vu cũng không phải ăn chay vu điện thủ đoạn vốn là liền quỷ dị cùng ý gì ý h ì l i ê n thủ mưu quang minh căn bản không chiếm được lợi lộc gì ba người liên cùng chém giết cùng một chỗ những nơi đi qua vô số sơn phong bị san thành bình đ i ệ ba người va chạm cơ khí rơi xuống đem mặt đất chém ra từng đạo sâu không thấy đáy khé ránh động tinh của nơi này quá lớn hấp dẫn rất nhiều tu sĩ quan sát bọn hắn cảm nhận được nơi này khí tức kinh khủng sau ngao nhau, nhau sắc mặt đại biến nào dám dừng lại điên c u ồ n g chạy trốn dạng này nấu pháp căn bản không phải bọn hắn có thể tham gia cùng cho dù là vây xem cũng không đủ tư cách giết ba người đồng thời gấm thét lẫn nhau ở giữa đều không có nương tay nương theo lấy một tiếng kinh khủng oanh minh ba người đồng thời bị chấn bay ra ngoài y y y y cùng nữ tổ vu đồng thời miệng há mở một n g ụ m máu tươi phun ra sắc mặt hai người trắng bệnh như tờ giấy ngưu quan minh cũng không chịu nổi trên người hắn vừa mới khép lại cái k i a đạo đại đạo vết thương xuất hiện lần nữa một cô hôi thối từ bên trong phát ra hắn bộ thân thể này thì thật sớm đã hư tối h hiện tại bất quá là miễn cưỡng duy trì mà thôi hắn nhìn về phía y y cùng nữ tổ vu sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn biết không thể kéo dài nữa hai người các ngươi chờ đó cho ta đợi chút nữa tất nhiên sẽ các ngươi chém thành muôn mảnh ngưu quan g minh buông xuống câu nói này về sau thân thể trực tiếp làm nhạc biến mất tại y y cùng nữ tổ vu trước mặt không tốt y ý ý giật này cả mình vọt thẳng hướng về phía sư nương đất độ tiếp tốc độ của nàng mặc dù nhanh nhưng so với mưu quang minh vẫn là chậm không ít giờ phút này mưu quang minh đã đi tới thanh hồng tụ bên người nhục thân không rảnh sinh cơ tràn đầy ha ha lão phu muốn giành lấy cuộc sống mới mưu quang minh kích động toàn thân run rẩy nguyên thần của h ắ n t ừ trong thân thể bay ra bay thẳng vào thanh hồng tụ mi tâm yi yi ở phía xa thấy cảnh này không khỏi giật này cả mình đúng lúc này thanh hồng tụ nguyên bản đang nhắm mắt đ ố n g nhiên mở ra trong mắt của nàng có vô tận mà khí la lột yi yi không cần lo lắng chúng ta lão ra hỏa này đã lâu thanh hồng tụ đối với xa xa yi yi mở miệm thần hồn của nàng trong đức hải giờ phút nhưng à y sớm đã ó a t h toàn h h bộ thần t hồn thất hại Mưu u q a trải rộng lôi đình cái này khiến mưu quang minh xem không hiểu hắn chưa từng nghe nói có ai dám làm như thế những này lôi đình một khi công kích nguyên thần nguyên thần khả năng trong nháy mắt bị hủy ngay tại m ư u quang minh một mặt một thời điểm, vô tận lôi điện hướng hắn b ọ t tới, trong n g á y mắt liền đem m ư u quang minh nguyên t h ầ n ba phủ. m ư u quang minh chính mình cũng không có phát hiện, n h ữ n g này p h ó n g tới hắn nguyên t h ầ n lôi điện bên trong, còn kèm theo một sợi đen n h á n h ma k h í c ô n à y ma k h í cực kỳ đáng sợ, cho dù l à t hiểm điện cũng không cách nào đem nó h ủ y d i ệ t m ư u quang minh tiếng kêu rên lên i hồi, nguyên t h ầ n miệng h á m ở c á i kia t h a n h chuẩn đ ế b i n h từ nguyên t h ầ n trong miệng b a y ra. Chuẩn đ ế b i n h bên trên, có đáng sợ khi tất phụng c à o đem những kai kìa phong tới miu quang minh lôi điện, gặn lại một nữa. Có chuẩn đế binh duy trì. mưu quang minh trong nháy mắt dễ dàng không ít cái này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra dưới mắt hắn trọng yếu nhất chính là tìm tới nguyên thần của đối phương sau đó thốt vệ hắn liền có thể trở thành cỗ thi thể này chủ nhân đúng lúc này thanh hồng tụ nguyên thần xuất hiện tại cách đó không xa nàng nguyên thần trên tay cầm lấy hai thanh thánh b i n h chỉ thấy h é t lớn một tiếng hai thanh thánh b i n h đồng thời giơ lên đối với mưu quang minh nguyên thần chạy tới mưu quang minh sau khi thấy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng khoe miệng của hắn lộ ra điên cuồng cười to kiệt kiệt kiệt xem ra lão tiên đều đứng tại ta bên này mưu quang minh khoe miệm lộ ra nụ cười dữ sau đó họ thẳng t hướng về phía thanh hồng tụ nguyên thần hắn m u ố n cho là địa phương tất nhiên muốn rẽ rủa một phen nhưng làm nó không có nghĩ tới là nguyên thần của hắn b ọ t thẳng nhập nguyên thần của đối phương bên trong ngay tại mưu quan g minh một mặt kinh ngạc thời điểm thanh hồng tụ cái kia đạo nguyên thần tiêu tán hóa thành một thanh thánh binh đang cuộn trào mãnh liệt lôi đình bên trong thanh hồng tụ nguyên thần nổi lên khoe miệng nàng cười lạnh tâm niệm vừa động cái kia thanh thánh binh trực tiếp từ thần hồn thất hải bên trong bay ra đi ra phía ngoài đây là thanh hồng tụ đã sớm chuẩn bị xong một cái thủ đoạn chính là phòng ngừa có người muốn đến đoạt xá chính mình vì làm rất th cái này thánh binh bên trong không chỉ có nắm giữ một g i ọ t thanh hồng tụ tinh huyết còn nắm giữ một k i a tàn hồn đồng thời còn nhường tái ngân hoa ra tay dùng chuẩn đế khí tức che lấp thánh binh khí tức nếu như mưu quang minh chăm chú dò xét nói không chừng có thể phát hiện mánh khỏe nhưng hắn quá gấp bạo cho ta thanh hồng tụ mở hai mắt ra ánh mắt lạnh lùng theo nàng lời nói rơi xuống cái kia thanh vừa mới bay ra thánh binh bộ phát ra vạn đạo q u o n mang ẩm v a n g nổ bể ra đến thánh binh nổ tung sao mà đáng sợ phương viên vạn trượng ngư không điên cùng đổ sụt tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bên trong truyền ra chỉ thấy mưu quang minh nguyên thần từ bên trong bay ra ảm đạm v ô quang trong tay hắn cái tia thanh chuẩn đế binh giờ phút này giống như cũng đã mất đi thần thái đúng lúc này mưu quang minh đỉnh đầu một phương đại ấn màu vàng nóng xuất hiện đại ấn phía trên một cái trận pháp nổi lên hơn mười đạo thân ảnh xếp bằng ở trên trận pháp cái này hơn mười đạo thân ảnh toàn bộ đều là b ả n thánh động thủ thanh hồng tụ hét lớn một tiếng kia hơn mười đạo thân ảnh đồng thời một trưởng b ỗ tại bộ ngực mình miệng há mở đồng thời một ngụm máu tươi phun ra theo cái này mười ngụm máu tươi rơi xuống mười cái kim sắc dây xích từ bên trên rủ xuống trực t i ế mưu quang minh nổi giận gầm lên một tiếng đáng sợ khí tức bộc phát trói chặt hắn kim sắc dây xích trực tiếp đứt gãy năm cái phía trên trong trận pháp năm thân ảnh đồng thời kêu thảm một tiếng sát mặt trong nháy mắt tráng bệnh như tờ giấy đúng lúc này thanh hùng tụ động nàng ánh mắt đạm mạc trong mi tâm viên k i a ấn ký phát sáng nguyên bản đang muốn bộc phát mưu quang minh bỗng nhiên tê thảm một tiếng hắn nguyên thần mi tâm cũng xuất hiện một cái đen nhanh ấn ký Ý y y cùng nữ tổ vu giờ phút này cũng đồng thời hiện thân cùng thanh hồng tụ cùng một chỗ hiện ra ba phương hướng đem mưu quang minh nguyên thần vây vào giữa ba người không chút do dự đồng thời ra tay đáng sợ công kích đồng thời rơi vào mưu quang minh nguyên thần phía trên tiếng tê thảm thiết thê lương từ mưu quang minh trong miệng t r u y ề n ra hắn gầm thép liên tục b ạ o khí tức bộc phát trên người xích sắt lần nữa đứt đoạn một cái nhưng cuối cùng một cây xích s á t trực tiếp đem nguyên thần của hắn kéo vào đại ấn màu vàng nóng bên trong thanh hồng tụ thấy cảnh này không khỏi vui mừng quá đỗi phương này đại ấn không đơn thuần là ấn càng là truyền thừa điện truyền thừa điện mong muốn hoàn toàn khôi phục ầ n chuẩn đế thần hồn tế điện theo n h u quan g minh nguyên thần tế i n bảo đại ấn màu vàng nóng bên trên bộ phát ra vạn đạo quan mang thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết từ truyền thừa trong điện chuyển đến n h u quan g minh nguyên thần giờ phút này bị truyền thừa trong điện vô số xích xác khóa lại những n à y xích xác bên trên có kinh khủng hấp lực bộ phát hắn thần hồn chi lực giống như hồng lưu giống như só hắn mong muốn phản kháng nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng đương đương chuẩn đế hoàn toàn biến thành truyền thừa điện k h í linh thanh hồng tụ bên này lôi k i ế p đã kết thúc nàng rốt cục trở thành một tên thánh vương cường giả y duy vỉa đi vào thanh hồng tụ bên người hai mắt tỏa sáng cười nói chúc mừng sư lương thanh hồng tụ cười gật đầu nhìn về phía nữ tổ vu ôm q u y ề n nói đà t ạ n ữ tổ vu ánh mắt tiến tĩnh lắc đầu nói hô bang hỗ trợ mà thôi các ngươi quyết định lúc nào rời đi đế lăng đại lục đi hướng đại hán tiên đỉnh thanh hồng tụ cùng y duy vỉa tiếp nhau thanh hồng tụ cười nói liền mấy ngày nay hiện tại đã đột phá thá thanh đế lăng đại lục đối ta mà nói không có lực hấp dẫn nữ tổ vu gật gật đầu suy tư một lát thần sắc nghiêm nghị nói cho ta mấy ngày thời gian ta đem vu điện người trọng yếu triệu tập lại cùng các ngươi cùng một chỗ rời đi thanh hồng tụ cười gật đầu đáp ứng nữ tổ vu đúng lúc này bầu trời tầm mây nổ tung tái ngân hoa xuất hiện trong tay nàng xách theo một cái đầu lâu ra c á t thanh thiên nhục thân bị ta hủy còn sót lại một đạo nguyên thần chạy ra ngoài hắn về sau sẽ không đối đại g i a tạo thành bất cứ uy h i ế gì tái ngân hoa mở miệng cười sau đó đem ra các thanh thiên đầu lâu ném về nơi xa trên không trung nổ tung hóa thành huyết vụ đương đô bạn không cần để ý tới hắn chúng ta mấy ngày nữa liền đi hoàn toàn rời đi nơi này ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi thanh hồng tụ mở miệng cười những năm này thật đúng là may mắn mà có đối phương tự nhiên muốn đi ta còn muốn sớm một chút nhìn thấy lý thánh chủ có trợ giúp của hắn ta có lẽ còn có tại tiến lên trước một bước khả năng thái ngân hoa sau khi nói xong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động mấy người l i ế n nhau đồng thời cười ha ha các nàng trong mắt đều lộ ra vẻ trờ mong đại hán tiên đình các nàng muốn tới